Trung quanh ba lượng người đi đường cũng là cả kinh, một bên may mắn này xe không đụng vào người khác, một bên vây qua đi chuẩn bị cứu người. Tống vi vi cũng vội vàng đi ra phía trước, phát hiện thứ này xe ở bên phía sau, ngồi ở trên ghế điều khiển nam nhân đã bị vây khốn, không thể động đậy, nhưng ít ra không có sinh mệnh nguy hiểm, mà phó giá thượng nam nhân tình huống tắc càng vì nguy cấp, hắn bị ngăn chặn đầu cùng cổ. Toàn bộ thân thể bày biện ra 90 độ và mèo, thoạt nhìn một bộ thở không nổi bộ dáng, nếu không ở vài phút nội đem xe nâng lên tới phụ chính. Này phó giá thượng nam nhân sợ là giữ nhiều lành ít. Nhìn đến tình huống như vậy, vây xem quần chúng nháy mắt phản ứng lại đây vây quanh đi lên, chuẩn bị đem xe vận tải nâng lên. Nhưng một chiếc cơ trung xe vận tải đại khái có thể kéo 15 tấn tải hữu hàng hóa, càng miễn bản xe bản thân còn ít nhất có 10 tấn tải hữu trọng lượng. Liên tính này chiếc chứa đầy hàng hóa xe không có quá tải, đại khái suất cũng là 2-30 tấn trọng lượng, mười mấy hai mươi cá nhân căn bản nâng bất động này chiếc lật nghiêng xe vây xem quần chúng vừa thấy nâng bất động lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát cùng bệnh viện nhưng cảnh sát lại đây cũng muốn vài phút này phó giá thượng bị ngăn chặn đầu cùng cổ nam nhân sợ là giữ nhiều lãnh ít thấy vô pháp cứu người lập tức liền có người bắt đầu lấy ra di động ở phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng phát sóng trực tiếp thai nạn xe cộ hiện trường chỉ là phát sóng trực tiếp còn chưa tính còn đương nổi lên chủ bá bắt đầu giải thích đi lên hiện trường tình huống tống vi vi ở phía sau nhìn có chút tức giận không rõ vì cái gì đều lúc này còn có người muốn ăn người huyết màn thầu Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới hệ thống đưa thuốc tăng lực, nhìn phó giá lên mặt đều phải nghẹn thành xanh tím sắc nam nhân, cũng không biết người này còn có thể hay không chống được cứu viện đã đến. Tống vi vi cắn răng, vẫn là thử xem hệ thống thuốc tăng lực đi. Hệ thống, thuốc tăng lực. Vừa dứt lời, Tống vi vi liền cảm thấy một khổ nhiệt lưu từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, toàn thân đều cảm giác tràn ngập lực lượng, có như vậy trong nháy mắt nàng thậm chí cảm thấy chính mình thật sự có thể giống hệ thống nói như vậy tại khởi địa cầu. Đại ca. Mỹ nữ, nhường một chút, tống vi vi vô vô đứng ở tiểu xe vận tải phụ cận vài người, ý bảo bọn họ hướng bên cạnh trạm trạm, người chung quanh thấy có người làm cho bọn họ tản ra còn tưởng rằng cảnh sát tới, không nghĩ tới lại là một cái một m 6 xuất đầu tiểu Mỹ nữ. Mỹ nữ, ngươi vẫn là đã đứng đến đây đi, đường thử, này xe chứa đầy hóa ít nhất 2-30 tấn, còn không biết có hay không quá tải, vừa mới 20 tới cá nhân đều nâng không nổi tới, ngươi đừng thêm phiền, cảnh sát lập tức tới đây. Tống Vi Vi nhìn mắt người nói chuyện, phát hiện chính là cái kia khai phát sóng trực tiếp dùng người khác cực khổ kiếm lưu lượng chủ bá. Người này thấy Tống Vi Vi lớn lên xinh đẹp còn cố ý đem màn ảnh nhắm ngay nàng. Tống Vi Vi Vi Vi như mày, áp xuống tưởng đi lên lý luận tâm tư. Hiện tại vẫn là cứu người càng quan trọng, lại trì hoãn vài phút này, phó giá thượng người liền thật sự giữ nhiều lãnh ít. Vì thế ở mọi người khiếp sợ chung, chỉ thấy Tống Vi Vi hít sâu một hơi, ngưng ngưng thần, duỗi tay bắt lấy xe hướng sườn biên vừa nhấc, này xe liền lập tức đã bị nâng chính. Trên ghế phụ nam nhân ở xe bị nâng chính trong nháy mắt tư thế liền hồi chính có thể bình thường hô hấp. Vây xem quần chúng nhìn một màn này đều sợ ngây người, này mỹ nữ phảng phất vô dụng nhiều ít sức lực bộ dáng. Nếu không phải vừa rồi mọi người đều đi nếm thử quá đem xe nâng lên tới, tự mình cảm thụ quá xe này trọng lượng. Đại gia thậm chí đều sẽ hoài nghi này xe là bọn biển làm, không có biện pháp tống vi vi động tác thoạt nhìn thật sự là quá nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng. Đang ở phát sóng trực tiếp chủ bá cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn nhìn trên màn hình tăng vọt lưu lượng cùng làn đạn, nháy mắt phản ứng lại đây, đem màn ảnh chặt chẽ mà nhắm ngay tống vi vi. Lúc này rốt cuộc có người phản ứng lại đây, bắt đầu đếm thử mở cửa xe đem trong xe hai người lôi ra tới. Nề hà này xe trải qua vừa rồi một phen va chạm, cửa xe giống như xuất hiện vấn đề, không có biện pháp mở ra, vài cá nhân thử nửa ngày cũng không được. Tống vi vi thấy thế vội vàng đi lên trước, người chung quanh thấy nàng đi lên trước sôi nổi lui về phía sau một bước. không biết vì cái gì đại gia trên mặt đều tràn ngập đối tống vi vi kính sợ không có biện pháp đương ngươi nhìn đến một cái một m sáu tả hưu thoạt nhìn rất là gầy yếu trên người cũng cái gì cơ bắp xinh đẹp mỹ nữ cư nhiên liền như vậy nhẹ nhàng là có thể nâng lên mấy chục tấn xe vận tải ngươi cũng sẽ cảm thấy kính sợ chỉ thấy tống vi vi tiến lên đi đến cửa xe trước mặt tùy tay một xả cửa xe trực tiếp liền cửa này rất xuống dưới hiện trường nháy mắt một mảnh trầm mặc tống vi vi hảo xấu hổ a một cái không cẩn thận lược xử lớn ta hiện tại biết sở ái đờ man mỗi ngày nỗ lực khống chế được lực lượng của chính mình không tùy tiện hư hao vật phẩm thời điểm có bao nhiêu nỗ lực vây xem quần chúng như thế nào liền cùng xả trương ợ lặt tiệp giấy giống nhau nhẹ nhàng đâu vừa mới nếm thử mở cửa xe mấy cái đại hán xấu hổ cúi đầu không nghĩ tới cư nhiên liền cái mọi tử đều so bất quá bất quá nghĩ đến này mọi tử cư nhiên có thể nâng lên hai mươi mấy người người đều nâng không nổi tới xe vận tải thời điểm bọn họ nháy mắt liền không hổ thẹn bại bởi như vậy kim cương bậy bì giá trị Vây xem quần chúng thấy thế lại lần nữa phát ra một trận xôn xao, này sức lực, thật sự hảo tuyệt, không phải không thấy quá sức lực đại nữ hải, nhưng phần lớn đều là một ít thường tập thể hình đầy người cơ bắp nữ hải, giống tống vi vi như vậy thoạt nhìn nhu, nhu nhu nhược nhược thật đúng là hiếm thấy. Mà lúc này đứng ở một bên phát sóng trực tiếp chủ bá chính nhìn bạo chướng quan khán đợt người gập ghềnh giải thích hiện trường tình huống. Hắn trước kia chính là cái mỗi ngày chỉ có mấy chục cá nhân xem nằm liệt giữa đường chủ bá. Không nghĩ tới lần này phát sóng trực tiếp trực tiếp đem quan khán đợt người tăng lên tới mấy vạn, hơn nữa nhân số còn ở không ngừng tăng gọn, cho nên hắn phá lệ khẩn trương, làn đạn thượng cũng là một tiểu chủ bá đừng nói chuyện, cho ta đem màn ảnh nhắm ngay mỹ nữ. Đúng lúc này xe cứu thương cùng xe cảnh sát cũng đã tới rồi, nhìn nhìn hiện trường tình huống cảnh sát cũng là sửng sốt, còn tưởng rằng yêu cầu điều cần cầu mới có thể làm được sự, nhưng thật ra không nghĩ tới bị một cái mọi tử nhẹ nhàng làm được. thấy chung quanh hoàn cảnh ở cảnh sát giữ gìn hạ dần dần khôi phục bình thường, Tống Vi Vi vừa lòng gật gật đầu, chuẩn bị cưỡi lên chính mình ô yếm xe ba bánh đi mục đích địa bảy quán. "Mỹ nữ, ngươi hảo a, tiếp thu phỏng vấn không?" Tống Vi Vi nhìn mắt tiến đến chính mình trước mặt làm bộ chính mình là phóng viên chủ bá, có chút không nghĩ lý người, đối với loại này ăn người huyết màn đầu người, nàng luôn luôn không có gì hảo tính tình. "Xin lỗi, ta không có gì không, thời gian không còn sớm ta còn có việc." Chủ bá sửng sốt một chút, Không nghĩ tới Tống Vi Vi cư nhiên cự tuyệt vị này nữ sĩ, người này mới vừa cứu người, này phòng phát sóng trực tiếp vài vạn người xem đều chú ý người đâu. Tới, cùng đại gia giảng hai câu đi. Tống Vi Vi nhìn ngăn lại chính mình không cho đi chủ bá biểu tình càng thêm lạnh nhạc, lại nhìn mắt cơ hồ muốn rơi đến chính mình trước mặt màn hình di động. Tống Vi Vi hiếp hiếp mắt muốn nhìn thanh mặt trên đang điên cuồng đổi mới làn đạn, người hà vừa lúc ngược sáng, không thấy quá rõ ràng. Thực xin lỗi, ta không tiếp thu phỏng vấn, còn có. Không cần lấy cả mạ giặt nhắm ngay ta, xâm phạm ta chân dung quyền Nói xong tống vi vi lạnh nhạt liếc mắt một cái di động cả mạ giặt, xoay người cưỡi lên chính mình xe ba bánh, nên ngang mà đi. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp nguyên nhân chính là vì tống vi vi cuối cùng một ánh mắt tạc. Này ánh mắt hảo Mỹ hảo tác. Ta ái. Này Mỹ nữ sức lực thật sự thật lớn, quả thực tựa như nước Mỹ anh hùng phiến giống nhau cảnh tượng. Này chẳng lẽ chính là Trung Quốc sổ hẹ rộ. Hơ hơ hơ cười chết, hẳn là xảo kính đi khả năng tìm hảo góc độ hơn nữa trời sinh sức lực đại. Như vậy mỹ nữ cư nhiên đi ra ngoài kỵ xe ba bánh. Quá kỳ ba, còn tưởng rằng loại này đại mỹ nữ đều là phát triển an toàn buôn khai bảo mã, bị em đút. Nàng xem ta. Nàng có phải hay không thích ta? Được rồi, các ngươi nhìn cái gì mỹ nữ à, cho ta đem màn ảnh quay lại hiện trường, ta còn muốn biết trên ghế điều khiển người không có việc gì đi. Thật tốt, làm chuyện tốt không lưu danh, còn kỵ xe ba bánh, an mặc cũng một mạng, lớn lên còn xinh đẹp các ngươi nói ta thân cao 180 khoa chính quy, xứng đôi nàng không? phía trước, ngươi nổi điên, người khác hỏi mà ngươi nói thiên. mỹ nữ chính là mỹ nữ, không hóa trang, kỵ xe ba bánh đều đẹp như vậy, chảy nước miếng gì ở gở. có thể hay không đừng thảo luận người khác diện mạo, rõ ràng là cá nhân mỹ tâm linh cũng mỹ muội tử, lang là bị các ngươi chỉnh giống như chỉ có diện mạo hảo một cái ưu điểm. thực mau này đoạn video đã bị chụp hình thượng chuyển tới bảy bù, nháy mắt liền bước lên cùng thành hot xệ ấp. bình luận cũng đều là một kiểu mỹ nữ hảo táp linh tinh đặc biệt là cuối cùng một cái nhìn chằm chằm màn ảnh ánh mắt trực tiếp bị người chụp hình xuống dưới không ngừng liếm mình vong hữu bình luận quá mỹ này chờ mỹ nữ không tiến giới giải trí ngược lại ở bên ngoài khai tam luân quả thực là lãng phí mỹ mạo các đại đạo diễn nhìn đến không có loại này tố nhân cấp bậc mỹ nữ mau đi tìm được nàng làm nàng xuất đạo đóng phim Võng hữu bình luận được rồi đi run ít video cũng tin ai biết rốt cuộc mấy tầng lự kính đâu Vong hữu bình luận U1S1, cái kia chủ bá phía trước video ta nhìn, một thủy thẳng nam góc độ, đừng nói dùng lửa kính, ta hoài nghi cái kia chủ bá liền lửa kính là cái gì cũng không biết. Vong hữu bình luận phàm là nhìn nguyên trong video mặt, mỹ nữ cùng những người khác đối lập, đều nói không nên lời khai lửa kính loại này, lời nói ha ha ha ha, mỗi lần màn ảnh đảo qua đến nàng liền cùng bỏ thêm tầng ánh sáng nhu hòa giống nhau ha ha ha ha, quả thực là chúng ta không giống nhau hiện thực bản. Vong hữu bình luận chỉ có ta cảm thấy cái này xe ba bánh có điểm quen mắt sao. Vong hữu bình luận trên lầu, ngươi không phải một người, không biết đại gia còn có nhớ hay không trước một hai tháng đủ bảng thượng tiểu đỏ một phen bày quán Tây Thi. Thực mau liền có người đào ra lúc ấy Tống Vi ở Tân Giang lộ dung cứu tự sát mội tử video. Vong hữu lúc này mới phát hiện này cư nhiên là một người, vốn dĩ sắp muốn đi xuống nhiệt độ tức khắc bởi vì chuyện này lại lần nữa phan cao, trực tiếp thượng ấy bù tổng bảng, cái này Tống Vi là thật sự phát hỏa. Toàn võng đều đang tìm kiếm bảy quán tây thi. Mà lúc này, nào đó đài truyền hình đang ở chuẩn bị đại hình tố nhân luyến tổng tiết mục hạnh phúc tín hiệu đệ nhị quý đang ở tuyển chọn nữ khách quý. Tiết mục đạo diễn ở hot xệ ập thượng nhìn đến tống vi vi ảnh chụp sau tức khắc kinh vi thiên nhân, vội vàng gọi tới chính mình phim trường trợ lý tiểu Ngô, Ngươi xem nữ hải tử đẹp không? Tiểu Ngô nhìn chăm chú nhìn lên, này không phải hôm nay ở tại hot xệ ập thượng tố nhân mỹ nữ sao? Lý đạo, này mỹ nữ đẹp là đẹp, nhưng là chúng ta liền nàng là ai? có hay không bạn trai, kết không kết hôn cũng không biết ta Lý Hoài làm giới giải trí nổi danh tổng nghệ đạo diễn, từ trước đến nay nói 102, thấy tiểu ngô phản bác hắn tức khắc bắt đầu rồi thổi cái mũi trừng mắt hình thức. Này Mỹ nữ vừa thấy mới 25-26 tuổi, hiện tại thành phố lớn bình quân kết hôn tuổi tác là 29 biết không, 29. Nói nữa, cho dù có bạn trai cũng có thể chia tay a Nói xong Lý Hoài dừng một chút, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lời này không đạo đức. Nhưng này trên màn hình mỹ nữ thật sự là quá xinh đẹp, quan trọng nhất chính là nàng hiện tại nhiệt độ chính cao, nếu quan tuyên nàng làm luyến tổng khách quý, nói vậy này một quý hạnh phúc tín hiệu nhất định có thể phục chế đệ nhất quý thành công. Ta mặc kệ, tiểu ngô, mặc kệ ngươi tưởng biện pháp gì nhất định phải cho ta tìm được cái này mỹ nữ, bằng không ta liền không chủ. Tiểu ngô nghe thấy lý đạo chơi xấu lên tiếng, tức khắc trước mắt tối sầm, chỉ có một hai đoạn video, không có liên hệ phương thức, không biết địa chỉ, thậm chí liền tên cũng không biết. Này không khác biển rộng tìm kim A. Lý đạo A, này tiết mục là cố thị đầu tư, cố thị ngươi biết đi. Thành phố S nhà giàu số 1A. Nhân ra quy định cái này hạng mục muốn cái này quý liền khai lên, ngươi không thể bỏ cái A. Lý đạo người này cố tình ngoan cô thật sự, quật lên 10 đầu như cũng kéo không trở lại ta mặc kệ cái gì cố thị ngô thị, dù sao thỉnh không đến này mỹ nữ đương khách quý, ta liền không chủ. Tiểu ngô tuyệt vọng nhắm mắt lại, không hiểu được chính mình như thế nào sẽ có một cái như vậy quật cấp trên. mà lúc này tống vi vi cũng không biết sắp có luyến tổng tìm tới nàng một cái đã kết hôn phụ nữ sự tình đang ở chợ bán thức ăn thét to bán nàng nhiều thịt tiểu thực vật bởi vì là thời gian làm việc chợ bán thức ăn người cũng này đây không lên mạng trung lão niên chiếm đa số cơ hội nhìn không thấy người trẻ tuổi cho nên nhưng thật ra không có gì người nhận ra tới nàng chính là bảy quán tây thi bác gái nhìn xem này tiểu thực vật bái nhiều đáng yêu a đại muội tử thiện nghi điểm sao thiện nghi điểm liền nhiều mua hai buồn Tống vi vi nóng này bác gái, ta này nhiều thịt một chậu mới mười khối, người thượng địa phương khác nhìn xem đều không có như vậy thấp giá cả, không thể thiếu. Bác gái thấy hống không được tống vi vi giảm giá, cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi cái này giá cả hảo đi, cho ta này hai buồn, cái kia dần tiểu tinh linh cùng cái kia an ba bạch ánh trăng. Tống vi vi không nghĩ tới này, bác gái cư nhiên vẫn là cái người thạo nghề, vẫn là ở hệ thống hỗ trợ hạng, ở mấy chục buồn nhiều thịt trung tìm được rồi bác gái muốn chủng loại. Ở tống vi vi vùi đầu bán hóa khoảnh khắc tống vi vi quầy hàng thượng xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ chỉ thấy cái này thân ảnh trộm đến gần rồi tống vi vi bưng lên một chậu nho nhỏ hồng nhạt nhiều thịt hỏi hướng tống vi vi mẹ kế ngươi hôm nay ở chỗ này bán hoa a tống vi vi nghe thấy cái này sưng hô sửng sốt vội vàng quay đầu lúc này mới phát hiện cố tinh lan cư nhiên xuất hiện ở nơi này tống vi vi vội vàng nâng lên tay trái nhìn thời gian tức khắc giận dữ tiểu tử thúi ngươi giam trốn học hiện tại mới buổi chiều bốn giờ rưỡi ngươi không phải năm điểm hai mới tan học sao Không thể hiểu được bị gõ cái đầu băng cố tinh lan tức khắc hai mắt nước mắt lưng tròng mẹ kế, ta ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói sao. Ta hôm nay kỳ trung khảo thí, bốn điểm liền khảo xong rồi. Đã quên này cha Tống Vi Vi tức khắc có chút ấy náy, nhưng thực mau lại bắt đầu cưỡng từ đoạt lý ngươi tên tiểu tử thúi này tan học không trở về nhà, chạy chợ bán thức ăn tới loạn dạo. Không phải, bởi vì hôm nay tan học sớm, cho nên ta muốn đi đồng học ra chơi, thuận tiện đi ngang qua nơi này mà thôi. Mẹ kế ngươi có thể hay không nghe xong người khác giải thích lại giáo hơn người Tống vi vi lúc này mới phát hiện ủy khuất ba ba Cố tinh lan bên cạnh người đứng một cái so Cố tinh lan còn muốn lùn một chút tiểu nam hài ngươi hảo Ngươi hảo, tiểu bằng hữu, ta là Cố tinh lan mụ mụ, ngươi hảo Tiền nhiều hơn bị tống vi vi nháy mắt biến sắc mặt cũng là hoảng sợ Lắp bắp tự giới thiệu nói A Di hảo, ta là Cố tinh lan ngồi cùng bản tiền nhiều hơn Lần trước tinh lan chân bị thương thời điểm chúng ta gặp qua Tống Vi Vi lúc này mới nhớ tới đây là cái kia giận dôi trà xanh bạch nguyệt nguyệt tiểu Nam Hải, vì thế càng là nhiệt tình, tiền nhiều hơn tức khắc có chút chống đỡ không được, xin giúp đỡ nhìn về phía Cố Tinh Lan. Cố Tinh Lan nhìn Tống Vi Vi nhiệt tình bộ dáng, có chút không vui quay đầu, tách ra để tài mẹ kế, chúng ta kỳ trung khảo thí sau có một cái mùa đông đại hội thể thao, người muốn tới sao? Tống Vi Vi có chút khó hiểu đại hội thể thao ra trưởng đi làm gì, nàng khi còn nhỏ ra trưởng cũng chưa đi qua đại hội thể thao. đều là tiểu hài tử ở chơi a. Cố Tinh Lan lúc này mới phát hiện chính mình lời nói chưa nói minh bạch đại hội thể thao qua đi có cái tiểu tiết tối, mỗi cái niên cấp đều sẽ có tiết mục, năm nay chúng ta ban cũng có, ngươi muốn đi xem sao? Nhìn Cố Tinh Lan chờ mong ánh mắt, Tống Vi Vi gật gật đầu, nghĩ thẩm hài tử có thể là có tiết mục muốn biểu diễn, cho nên đặc biệt chờ mong nàng đi, xem ra còn muốn tìm cái thời gian đem Cố Thời kêu thượng cùng đi tham gia. Thấy Tống Vi Vi đáp ứng rồi, Cố Tinh Lan rất là vừa lòng lôi kéo tiền nhiều hơn chuẩn bị rời đi mẹ kế, chúng ta đi trước, nhiều hơn nói hắn ba ba cho hắn mua một cái nhưng hảo ngoạn điều khiển từ xa phi cơ đâu, chúng ta đi trước, 6 giờ trước ta sẽ về nhà. Nói xong cố Tinh Lan ôm vừa mới từ quầy hàng thượng cầm lấy nhiều thịt, lôi kéo tiền nhiều hơn xoay người liền đi rồi, Tống Vi Vi nhìn hai người bọn họ bóng dáng sừng sốt. Cố Tinh Lan, ngươi cho ta trở về, đem nhiều thịt tiền thanh toán, một chậu mười khối. cố tinh lan trăm triệu không nghĩ tới này mẹ kế ngay cả người một nhà đều phải tính toán chi ly ba cái giờ sau tống vi vi nhìn quầy hàng thượng đã bán khánh nhiều thịt vừa lòng gật gật đầu cảm giác chính mình này bày quán bãi chính là càng ngày càng thuần thủ mà lúc này hệ thống lạnh nhạt vô tình máy móc thanh cũng tùy theo vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt được khen thưởng phun ai ai té xịu phòng lang bình xịt tống vi vi cư nhiên còn có loại này khen thưởng tuy rằng phía trước vẫn luôn phun tảo hệ thống đưa đồ vật vô dụng nhưng trải qua này vài lần sau Tống Vi Vi phát hiện kỳ thật không cần bao lâu liền đều sẽ có tác dụng, Tống Vi Vi rụt cảm suy nghĩ, không thể nào, chẳng lẽ chính mình thật sẽ hữu dụng thượng phòng lang bình xịt một ngày? Bởi vì Cố Tinh Lan kỳ trung khảo thí chỉ có hai ngày, khảo thí qua đi liền lập tức là đại hội thể thao, Tống Vi Vi nghĩ Cố Tinh Lan mắt lấp lánh, quyết định nhất định phải làm, cố thời đem thời gian không ra tới đi tham gia. Nhưng Cố Thời thật sự là bận quá, ở đánh hai cái cố thời điện thoại cũng chưa người tiếp dưới tình huống. Tống vi vi quyết định tự mình đi một chuyến cố thời công ty, rốt cuộc ngày hôm sau chính là đại hội thể thao, cố thời loại này lão bản muốn xin nghỉ nhất định là muốn ở phía trước một ngày trước tiên an bài hảo sở hữu sự, bằng không công ty dễ dàng lộn xộn. Tống vi vi vốn định ở đi phía trước đánh một chút trần trợ lý điện thoại hỏi một chút cố thời hành tung, ngề hà từ lần trước nàng cấp trần trợ lý đánh hẹ chặt điện thoại nháo ra ô long sau, cố thời liền nghiêm lệnh cấm nàng không có việc gì liên hệ trần trợ lý. Dù sao cố thời công ty trước đài đã nhận thức nàng cái này lão bản phu nhân, cũng sẽ không ngăn nàng không cho nàng đi lên, vì thế tống vi vi thập phần tự tin trang điểm một phen đi thành phố giờ trung ương thương vụ khu. Bởi vì đã là lần thứ hai tới cố thời công ty, hơn nữa lần trước cùng phóng viên nháo tiểu nhạc đệm, cố thời công ty trước đài đã nhớ kỹ nàng. Tổng, tổng tài phu nhân hảo. Thấy tống vi vi vào cửa, trước đài tiểu mỹ nữ lập tức đứng lên, biểu tình khẩn trương, không rõ phu nhân như thế nào lại tới công ty. Chẳng lẽ là tới cha cương Bất quá tổng tài cả ngày Không phải ở mở họp chính là ở mở họp trên đường Chỗ nào tới thời gian sàng 7A Tống vi vi thấy trước đài mỹ nữ Nơm nớp lo sợ bộ dáng có chút bất đắc dĩ Trải qua quá lần trước kia sự kiện sau Này trước đài giống như liền tự hiểu Là tội nàng giống nhau Vừa thấy đến nàng liền đổ mồ hôi lạnh Cố thời ở sao Trước đài mỹ nữ sửng sốt một chút Hồi tưởng một lát sau đó gật gật đầu Hôm nay giống như không thấy được cố tổng ra ngoài Hẳn là ở Tống Vi Vi được đến khẳng định sau khi trả lời vừa lòng mà đối trước đài tiểu mỹ nữ cười cười, sau đó vào thang máy. Trước đài mỹ nữ bị Tống Vi Vi mỹ mạo mê cái thất điên bắt đảo, chính vượng vượng hồ hồ đâu, liền thấy một cái béo béo lùn lùn trung niên nam nhân vẻ mặt thở hổn hển chạy tiến vào. Thiên Sinh, ngài tìm ai? Trước đài nhìn mắt trung niên nam nhân trên mặt hãn, trong lòng có điểm ghét bỏ. Lý Hoài ngẩng đầu nhìn trước mắt đài mặt sau công ty tên, phát hiện cư nhiên là cố thị, tức khắc có chút giật mình. Không nghĩ tới cái kêu bảy quán mỹ nữ cư nhiên liền ở nhà đầu tư cố thị công tác, nhưng thật ra có duyên phận, hắn liền nói như vậy xinh đẹp nữ hài sao có thể chủ nghiệp là bảy quán vỉa hè. Lúc này Lý Hoài trợ lý, tiểu nô cũng rốt cuộc thở hổn hển theo đi lên lý đạo, ngài này cũng quá nhanh đi, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi, cái kêu mỹ nữ rõ ràng chính là cái bài quán, người như thế nào sẽ ở cố thị nhìn đến nàng đâu. Lý Hoài trực tiếp vây vây tay, thập phần tự tin không nhìn lầm, ta cả đời này duyệt nhân vô số. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đem người nhận ra tới. Tuyệt đối không sai. Tiểu ngô bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Hảo đi, hảo đi, đạo diễn nói cái gì đều là đúng, ai làm chính mình là cái tiểu cơ sở đâu. Mỹ nữ, ngươi hảo, ta là cố thị đầu tư hạnh phúc tín hiệu tiết mục tổng đạo diễn. Ta mới vừa ở các ngươi công ty thấy được một vị mỹ nữ, tưởng mời nàng thượng tổng nghệ, xin hỏi vừa mới nữ hải kia thượng mấy lâu. Tiểu trước đài còn đắm chìm ở tống vi vi cho nàng mê người mỉm cười chung. Còn không có phản ứng lại đây, vừa nghe nói là công ty đầu tư tiết mục nghị đến công ty tìm người, mơ mơ màng màng liền cấp Lý Hoài chỉ lộ 22 lâu, tổng tài văn phòng. Lý Hoài cảm kích gật gật đầu, mang theo tiểu ngô vào thang máy, cư nhiên đi tổng tài văn phòng. Xem ra là cố tổng bí thư, đối với cố tổng, Lý Hoài vẫn là ở chiêu thương hội thượng gặp qua một hai lần, cảm giác ra tới cố tổng vẫn là thực để ý cái này hạng mục, nói vậy chính mình mời hắn bí thư tham gia tiết mục, cố tổng nhất định sẽ đáp ứng. Ở Lý Hoài cùng Tiểu Ngô vào thang máy sau, trước đài rốt cuộc phản ứng lại đây vừa mới cái kia đạo diễn nói chút cái gì, này đạo diễn tưởng thỉnh Tổng Tài Phu Nhân Thượng luyến Tổng. chương 26 Thực Đường 22 Lâu là cố thị Tổng Bộ Đại Lâu đỉnh Tầng, tại đây một tầng làm công chỉ có cố thời cùng với trần trợ Lý còn có trần trợ Lý Thủ Hạ nhất bang Bí Thư, đương Tống Vy chuẩn bị đi vào cố thời văn phòng thời điểm, bên ngoài Tiểu Mỹ nữ vội và ngăn cản Tống Vy nàng cho rằng Tống Vi Vi là tới phỏng vấn. Bị trước mặt mỹ nữ bí thư báo cho phỏng vấn hướng tả đi, người đi nhầm thời điểm, Tống Vi vi sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây không phải, ta không phải tới phỏng vấn, ta là tới tìm Cố Thời. Mỹ nữ bí thư nghe thấy Tống Vi vi cư nhiên đối Cố tổng thẳng hô kỳ danh, có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá trong chốc lát Tống Vi vi, như là ở đánh giá nữ nhân này là cái gì thân phận, vì cái gì dám thẳng hô Cố tổng tên. Nếu như vậy, vị tiểu thư này ngài trước chờ một chút, ta đi vào cùng Cố tổng thông báo một tiếng. Xin hỏi ngài tên cứ gọi là gì? Tống Vi Vi gật gật đầu, công ty lớn có loại này lưu trình cũng bình thường, bằng không tùy tiện người nào đều có thể tiến cố thời văn phòng vậy Ngươi đi vào nói với hắn Tống Vi Vi tìm hắn. Mỹ nữ bí thư cảm thấy tên này có điểm quen hay, nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới phản ứng lại đây, này không phải Tổng Tài Phu Nhân tên sao. Lần trước Tổng Tài Phu Nhân tới, là ôn nhã chiêu đãi, cho nên các nàng những người khác chưa thấy được, cũng không biết trông như thế nào. nhưng là tống vi vi tên này lại là vang vọng toàn bộ tổng tài làm bí thư chỗ không có biện pháp ai làm này ôn nhã chiêu đãi tổng tài phu nhân một lần về sau đã bị sa thải đâu tuy rằng các nàng tổng tài làm đều là chút xinh đẹp tiểu mỹ nữ nhưng cũng không phải mỗi người đều giống ôn nhã giống nhau đối cố tổng có ý tứ mọi người đều là danh giáo tốt nghiệp thật vất vả vượt năm ải chém sáu tướng tiến vào giống ôn nhã giống nhau bị từ lợi hại nhiều đoàn a tổng tổng tài phu nhân ngài vào đi thôi tống vi vi có chút kỳ quái Vì cái gì cái này, mỹ nữ đột nhiên chuyển biến thái độ, nhưng vẫn là mỉm cười lễ phép cùng mỹ nữ nói xong lời từ biệt cảm ơn ngươi, đứng rồi, ngươi tên là gì? Vừa dứt lời Tống Vi Vi liền phát hiện mỹ nữ đột nhiên khẩn trương lên, rốt cuộc sao hồi sự. Tống Vi Vi thập phần khó hiểu, chính mình có như vậy dọa người sao? Ta kêu xe lâm. Mỹ nữ tuyệt vọng nhắm mắt lại, tổng tài phu nhân khẳng định cũng xem ta không vừa mắt tưởng xa thải ta, ô ô ô chẳng lẽ ta liền phải bước ôn nhã vết xe đổ sao? Nhưng ta cùng ôn nhã thật sự không giống nhau à, ta đối tổng tài không có mặt khác tâm tư, loại này sáng đi chiều về cao thu vào lượng công việc thiếu công tác chẳng lẽ liền phải ly ta mà đi sao. Tống vi vi còn không biết chính mình từ cố thời trô đó bối cái nổi, xem mỹ nữ dáng vẻ khẩn trương còn tưởng rằng là bởi vì này mỹ nữ từ nhỏ liền nhát gan. Không có việc gì, xe bí thư, ngươi không cần khẩn trương, ta lại không ăn người, đúng rồi lần trước ôn bí thư đâu. Ta hôm nay như thế nào không thấy được nàng. tống vi vi có chút tò mò lần trước chính mình tới thời điểm ôn nhã kia một bộ diêu võ dương Ai bộ dáng như thế nào hôm nay tới liền không thấy được người đây là uy hiếp đi đây là uy hiếp đi khẳng định là ở báo cho chính mình nếu có cái gì tiểu tâm tư khiến cho chính mình cùng ôn nhã giống nhau cút đi tổng tài phu nhân ta có bạn trai chúng ta đều đính hôn lập tức liền phải kết hôn tống vi vi vô ngữ không quá minh bạch là chuyện như thế nào như thế nào không thể hiểu được liền thảo luận tới rồi nàng cảm tình trạng huống nàng hiện tại thực lo lắng cố thời công ty công nhân tinh thần trạng uống. "Ách, chúc mừng." Tiễn đi vừa đi một bên hai chân run lên mị nữ bí thư, Tống Vi Vi xoay người mở ra cố thời văn phòng đại môn, cố thời thấy có người không gõ cửa liền tiến vào, có chút bực bội ngẩng đầu, lại không thành muốn nhìn đến một hình bóng quen thuộc. "Như thế nào không gõ?" Ngẩng đầu trong nháy mắt cố thời có điểm hoảng hốt, Tống Vi Vi hôm nay mặc một cái màu trắng gạo áo gió, trường tóc quăn rối tung phối hợp trên lỗ hai trần châu hoa hai, thoạt nhìn phá lệ ôn Sao ngươi lại tới đây? Cố thời nói xong mới cảm thấy chính mình ngự khí có điểm lạnh nhạt cứng đờ, lời này nói được phản phất là ở chất vấn giống nhau, nếu là tống vi vi để ở trong lòng về sau cũng không tới làm sao bây giờ. Tống vi vi nhưng thật ra không biết cố thời phong phú nội tâm diễn, đúng sự thật mà trả lời cố thời vấn đề cố tinh lan ngày mai trường học có đại hội thể thao, buổi tối 6 giờ dưới tả hữu còn sẽ khai cái tết tối, cố tinh lan hẳn là có tiết mục, cho nên muốn hỏi ngươi ngày mai có thể hay không? Cố thời nhìn nhìn chính mình nhận trình biểu, phát hiện ngày mai ban ngày có một cái quan trọng hội nghị, buổi tối nhưng thật ra không có gì không ngày mai ban ngày ta hẳn là không có gì thời gian đi qua, nhưng là buổi tối có thể. Tống vi vi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cố thời buổi tối có thể đi là được chúng ta đây đêm mai cửa trường thấy, ta chính mình lái xe qua đi, không cần ngươi tới đón. Cố thời sửng sốt có chút khó hiểu vì cái gì không cho ta đi tiếp ngươi. Tống vi vi ý tưởng rất đơn giản. Cố thời nếu ban ngày bận rộn như vậy vậy không làm phiền hắn tới đón nàng, hai người ở cửa trường chạm mặt cũng có thể tiết kiệm điểm thời gian, nhưng là cố thời không hiểu, không cùng nhau đi, trước mắt mà chạm chán tính sao lại thế này, nói ra đi người khác đều sẽ không cho rằng đây là hai vợ chồng, còn tưởng rằng là bằng hữu bình thường. Ta có thể đi tiếp ngươi. Nghe thấy cố thời có chút vội vàng trả lời, Tống Vi Vi không nghĩ nhiều gật gật đầu đáp ứng rồi, nếu cố thời có thời gian tới đón, vậy làm hắn tới bái. Thùng thung. Đúng lúc này, xe bí thư go go môn, đánh gãy hai người đối thoại tổng tài, hạnh phúc tín hiệu tổng đạo diễn lý đạo có việc tìm ngài. Tống vi vi mục đích vốn là đã đặt tới, thấy có người tới nghĩ vẫn là đi trước đi, vẫn là không quấy dậy cố thời nói sinh ý. Nếu ngươi có sinh ý muốn nói, ta đây đi trước, không quấy rầy các ngươi. Cố thời nhìn thời gian phát hiện đã mau 12 giờ nếu không ngươi trước từ từ đi, giữa trưa ta mang ngươi ăn một bữa cơm lại đi. Nhưng ta sẽ không quấy rầy các ngươi sao? Không có việc gì. Vốn dĩ liền không phải cái gì đại sinh ý, ngươi ngồi bên cạnh nghe cũng là giống nhau. Tống Vivi, Hạnh phúc tín hiệu cái này tiết mục nàng vẫn là nghe nói qua, thượng một quý làm quốc dân luyến tổng trực tiếp bạo hỏa ra vòng, thậm chí còn thành tựu một đôi quốc dân chính phú, kết quả ở cố thời nơi này trực tiếp liền thành một không tính là gì đó đại sinh ý. Lúc này, Lý Đạo cũng vào cửa, vừa vào cửa liền phát hiện ngồi ở trên sofa đầy mặt nhẹ nhàng thanh thản Tống Vivi, Lý Đạo có chút giật mình, hiện tại làm bí thư đều như vậy túng sao. Trực tiếp ngồi ở lão bản văn phòng trên sofa kiểu chân bắt chéo uống cà phê. Thấy lý đạo lực chú ý vẫn luôn ở tống vi vi trên người, cố thời có chút nhíu mày, này lý đạo sao lại thế này, lần trước tới cũng chưa cái này tật xấu, như thế nào hiện tại thấy cái mỹ nữ liền đi không đạo. Thấy cô Tổng xem chính mình ánh mắt càng thêm không tốt, cho rằng chính mình trì hoãn cố thời thời gian lý đạo vội vàng mở miệng nói. cố Tổng, đã lâu không thấy. Lần này tới chủ yếu là bởi vì chúng ta ở ngài công ty phát hiện một vị thập phần thích hợp tham gia hạnh phúc tín hiệu công nhân, tưởng thỉnh ngài hỗ trợ thay dẫn tiến một chút. Cố thời nghe thấy lý đạo nói, trầm tư một lát, tuy rằng là hắn công ty công nhân, nhưng tham gia tổng nghệ loại sự tình này vẫn là muốn nghe công nhân bản nhân ý kiến, hắn cũng không có biện pháp đi cơ bách, này không phù hợp lao động pháp. Lý đạo, chuyện này ngươi muốn đi hỏi cái này vị công nhân bản nhân ý kiến, ta có thể thay dẫn tiến. nhưng lại không thể mạnh mẽ yêu cầu công nhân đi tham gia nghe thấy cố thời nói lý đạo gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch trong lòng lại cảm thấy nắm chắc rốt cuộc công nhân đều sẽ nghe lãnh đạo nói công ty an bài sự giống nhau đều sẽ không cự tuyệt huống hồ thượng tổng nghệ chính là danh lợi song thu cơ hội tốt không có người sẽ cự tuyệt cố tổng thật không dám dâu dếm ta nhìn chúng chính là vị này ngồi ở ngài văn phòng nữ sĩ ta phía trước ở trên mạng nhìn đến nàng ảnh chụp khi liền kinh vi thiên nhân Hôm nay ở ngài công ty dưới lầu nhìn thấy bản nhân thời điểm càng là cảm thấy quá thích hợp, có như vậy một vị xinh đẹp ưu tú nữ tính gia nhập chúng ta tiết mục nói vậy sẽ cho này một quý hạnh phúc tín hiệu làm dạng dơ không ít. Cố thời khiếp sợ ngầm đầu, đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía đồng dạng ngồi ở trên sofa vẻ mặt ngộng bức tống vi Cố thời thấy tống vi vi cũng là vẻ mặt mờ mịt thêm khiếp sợ, ở trong lòng thật sâu mà hít vào một hơi lý đạo, ngài có thể giải thích một chút cái gì gọi là ở trên mạng nhìn đến nàng ảnh chủ sao? Lý đạo đối cố thời kinh ngạc bộ dáng cảm thán một chút, vị này nữ sĩ hai ngày này nhiệt độ như vậy cao, mỗi ngày ở hot xệ ập thượng treo, cố tổng cư nhiên cũng không biết. Quả nhiên ưu tú người đều là không xem giải trí bắt quái. Tiếp nhận lý đạo đưa qua di động, cố thời ở nhìn thấy hot xệ ập thời điểm liền trầm mặc, đặc biệt là ở nhìn đến bình luận một thủy đối tống vi vi bề ngoài tán dương cùng tờ gi giờ tờ gi giờ liếm bình thời điểm, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Tống vi vi. Ngài có thể giải thích một chút ngài vì cái gì lại cưới xe ba bánh ra cửa sao? Tống vi vi như thế nào tôn xưng đều sử dụng tới, đây là thật sinh khí à? Lý đạo thấy cố thời thoạt nhìn tựa hồ có điểm sinh khí, cảm thấy không nên à, thuộc hạ công nhân thấy việc nghĩa hăng hái làm bạo hồng internet thật tốt tuyên truyền cơ hội A Chẳng lẽ là công nhân nghiệp dư thời gian bày quán vỉa hè làm nghề phụ ảnh hưởng công ty quy định? Vì thế lý đạo vội vàng tiến lên đánh giảng hòa ai nha cô tổng? Vị tiểu thư này cũng chỉ là công tác rất nhiều bày quán vỉa hè kiếm điểm khoản thu nhập thêm mà thôi, không coi là cái gì đại sự, Huống hồ làm cố thị công nhân loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tích quả thực là tuyên truyền cơ hội tốt ta. Nói xong lý đạo vội vàng đi đến vẻ mặt đại họa lâm đầu lời nói cũng không dám nói tống vi vi bên cạnh người tống tiểu thư, xin hỏi ngài hay không nguyện ý tham gia chúng ta tân một quý hạnh phúc tín hiệu đâu. Chúng ta tố nhân khách quý đều là thống nhất một kỳ năm vạn khối, ngài nói có thể thêm đến 10 vạn. Một tháng chính là 40 vạn, có này số tiền ngài cũng không bao giờ dùng vất vả kỵ xe ba bánh đi ra ngoài bài quán. Tống Vi Vi trầm mặc, nàng lại không phải thật là vì tiền đi bài quán, nàng thuần túy là vì mạng sống mới bài quán. Thấy Tống Vi Vi đứng ở một bên đầy mặt cứu cứu ta cứu cứu ta thần sắc, cố thời cười lạnh một tiếng lý đạo, ngài một tháng cho nàng khai 40 vạn có phải hay không quá ít. Lý đạo khiếp sợ, không thể nào, Tống Vi Vi như vậy tuổi trẻ thoạt nhìn cũng không giống cô thị cao quản gì đó đi. một cái bình thường công nhân liền tinh, cô thị tiền lương trình độ lại cao, đỉnh thiên một tháng liền hai ba vạn đi, như thế nào bốn mươi vạn đều chê đi ta. Lý đạo cắn răng nếu không, sáu mươi vạn. nay thật sự không ít, thật nhiều có điểm tiểu lưu lượng ai đổ đều không nhất định có cái này giới. Tống Vi Vi thấy cố thời càng thêm thâm trầm ánh mắt, chân run đến lợi hại hơn. Lý đạo, ngài mau câm miệng đi. cố thời thấy Lý Hoài cư nhiên không buông tay còn hướng lên trên tăng giá, càng vì tức giận, lấy hắn đầu tư mời hắn thê tử đi thượng luyến tổng. Mệt cái này Lý Đạo nghĩ ra, cố thời đều cảm giác được chính mình trên đầu có đỉnh như ẩn như hiện non xanh. Lý Đạo, nàng ở ta nơi này hiện tại một tháng 500 vạn, ngày này 60 vạn nàng sợ là trướng mắt. Lý Hoài nghe xong ha ha cười, chỉ cảm thấy cố thời đang nói đùa, căn bản không để ở trong lòng một tháng 500 vạn. Một năm chính là 6.000 vạn, này liền xem như cố thị cao quản cũng không cái này giới đi, cố tổng ngài ở nói dân đi. Cố thời thấy Lý Hoài không tin. Vẻ mặt lạnh nhạt đi tới chân tay luống cuống ngồi ở trên sofa tống vi vi trước mặt ngài biết nàng trên lỗ thai trần châu hoa thai bao nhiêu tiền một đôi sao. Tạ xạ kỳ thiết kế sư độc nhất vô nhị cho nàng thiết kế, toàn cầu chỉ có này một đôi, trước mắt thuộc về dù ra giá cũng không có người bán trạng thái. Lý đạo vi vi há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía tống vi vi hoa thai, như vậy chân quý sao. Tống vi vi cũng khiếp sợ, này hoa thai là nàng tùy tiện từ trang sức hộp bên trong tuyển, bởi vì bị tùy ý đặt ở trang sức hộ Nàng còn tưởng rằng là cái không đáng giá tiền đâu Ngài biết trên người nàng áo gió bao nhiêu tiền sao Ý ta ly chứ danh thiết kế sư hệ lì độc nhất vô nhị cắt may Một kiện chính là mấy trăm vạn. Tống vi vi chừng lớn hai mắt vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía cố thời Trong mắt tràn ngập mê mang ta quần áo như vậy đáng giá sao Cố thời không lý tống vi vi Tiếp tục chỉ vào tống vi vi dưới chân giày cao gót nói Nếu không ngài lại đoán xem nàng trên chân này Xong giày cao gót mặt trên nạm có phải hay không thật toảng Cho rằng chính mình trang điểm thật sự một mạng, kỳ thật toàn thân trên dưới thêm lên ít nhất mấy trăm vạn tống vi vi. Thấy Lý Hoài bị dối á khẩu không trả lời được bộ dáng, cố thời rốt cuộc vừa lòng mà xoay người về tới chính mình bàn làm việc Lý Đạo. Ngài nếu là không mặt khác sự vẫn là mời trở về đi, ta thái thái sợ là không có cơ hội đi tham gia Ngài luyến Tổng. Lý Đạo trừng lớn hai mắt, há to miệng nhìn về phía vẻ mặt dưới cười tống vi vi ngài là cố thái thái. Tống vi vi cũng là vẻ mặt giới cười gật gật đầu ha ha a ngượng ngùng lý đạo ngài này luyến tổng chỉ sợ là không rất thích hợp đã kết hôn phụ nữ lý đạo thế nào thu phục không thấy lý đạo vẻ mặt vượng vượng hồ hồ từ cố tổng văn phòng ra tới canh giữ ở bên ngoài chợ lý tiểu ngô vội vàng đi lên trước quan tâm hỏi tiến độ lý đạo trầm mặc một chút vẻ mặt bi vẫn nói vị kia nữ sĩ sợ là sẽ không tới bị cự tuyệt bị cự tuyệt đã bị cự tuyệt lại tìm mặt khác nữ khách quý cũng đúng a ngại như vậy thương tâm làm gì tiểu ngô thấy lý đạo vẻ mặt thiên sập xuống bộ dáng có chút không hiểu được vị kia nữ sĩ có như vậy quan trọng sao tuy rằng xác thật là một cái khó gặp tố nhân mỹ nữ nhưng cũng không đến mức như vậy bị phân đi. tiểu ngô a ngươi nói nếu ta không cẩn thận ở cố tổng trước mặt mời cố tổng phu nhân thượng luyến tổng cố tổng sẽ triệt tư không tiểu ngô nghe xong phản ứng nửa ngày rốt cuộc minh bạch lý đạo vừa mới làm cái gì chuyện ngu xuẩn hỏng mất bụi mặt ngồi xổm trên mặt đất cầu nguyện cố tổng không cần triệt tư ta nhưng không nghĩ thất nghiệp a nói đi Ngươi lại cưới xe ba bánh đi ra ngoài làm gì? Thật đi bày quán. Tống vi vi ha hà cười, muốn đánh ha ha đánh qua đi thể nghiệm sinh hoạt, thể nghiệm sinh hoạt. Cố thời mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát nếu như vậy nhàn tưởng thể nghiệm sinh hoạt, kia có thể tới ta công ty đương bí thư. Mỗi ngày buộc tại bên người nhìn, ta cũng không tin còn có thể mỗi ngày gây chuyện thị phi. Đời trước chính là xã xúc tống vi vi liên tục lắc đầu không được, không được, ngẫu nhiên thể nghiệm một chút thì tốt rồi, mỗi ngày liền tính, liền tính. chú hổ các ngươi bí thư chỗ bí thư không biết sao lại thế này hình như rất sợ ta bộ dáng cùng ta nói chuyện đều thật cẩn thận phảng phất một khi chọc ta không vui liền phải ném công tác giống nhau cố thời lúc này mới nhớ tới lần trước tống vi vi đã tới về sau liền từ một cái bí thư sự tức khắc có chút trở dạng giống như không cẩn thận làm tống vi vi bối cái nổi thấy cố thời không nói lời nào tống vi vi cho rằng hắn còn ở sinh khí vội vàng rời đi để tải cố tổng nhìn không ra tới ngươi đối nữ nhân quần áo trang sức còn rất hiểu biết Ta cũng không biết ta quần áo là cái nào thiết kế sư thiết kế. Cố Thời liếc mắt Tống VV, ánh mắt có chút mất tự nhiên rời đi khai, hắn ngày thường bận rộn như vậy sao có thể sẽ đi hiểu biết này đó, chỉ là tháng trước Phương quản gia tự cấp Tống VV đặt hàng đương quý quần áo trang sức thời điểm, chính mình không cẩn thận nhìn đến thuận tiện hỗ trợ tuyển một ít, cho nên nhớ kỹ mà thôi. Mà Tống VV đối với chính mình xuyên kỳ thật là Cố Thời tỉ mỉ chọn lửa quá quần áo chuyện này không biết gì, chỉ cảm thấy tháng này Phương quản gia đưa tới quần áo trang sức phá lệ nhiều. thiếu chút nữa liền phòng để quần áo đều không bỏ xuống được thời điểm không còn sớm ta mang ngươi đi ăn cơm đi muốn ăn cái gì vừa nghe nói có thể ăn cơm tống vi vi đôi mắt lập tức sáng lên nháy mắt liền đem vừa mới vấn đề ném đến sau đầu đi thôi ta cũng đói bụng nếu không liền ăn các ngươi thực đường đi ngươi vốn dĩ công tác liền hội, nghe nói cố thị thực đường thức ăn nhưng hảo ta cũng muốn thử xem tống vi vi nghĩ thầm cố thời công tác vốn dĩ liền hội, đi ra ngoài ăn cơm liền ít nhất muốn chỉ hoán hai cái giờ Bằng không vẫn là liền ở thực đường ăn đi. nghe thấy tống vi vi nói ăn canteen, cố thời có chút kinh ngạc. tuy rằng thân là lão bản, nhưng không có gì ăn uống chi dục hắn kỳ thật vẫn là thường xuyên ăn canteen. đối thực đường đồ ăn hắn còn tính có chút hiểu biết. cố thị thực đường sắc thật còn hành, nhưng thực đường đồ ăn vẫn là so ra kém trong nhà khách sạn năm sao đầu bếp. chẳng lẽ là tống vi vi tưởng tuyên thệ chủ quyền? Rốt cuộc giữa chưa thực đường người đến người đi chỉ cần đi như vậy một chuyến khẳng định toàn công ty người đều nhận thức nàng vị này tổng tài phu nhân. Cố thời đi ra môn bước chân nháy mắt dừng một chút, nếu là vợ chồng hợp pháp, Tống vi vi một hai phải tuyên thệ chủ quyền kia hắn cũng vô pháp cự tuyệt hảo đi, nếu như vậy lại quá nửa giờ lại đi đi, khi đó người nhiều. Tống vi vi, vì sao muốn lại chờ nửa giờ? Đi thực đường không phải hẳn là chọn người ít nhất thời điểm sao? Chẳng lẽ là người nhiều nói, thực đường sẽ thêm tân đồ ăn? Nửa giờ sau, nhìn bước chân có chút nhẹ nhàng đi ở nàng phía trước cố thời, Tống Vi Vi có chút nghĩ hoặc, cố thời vì cái gì thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng. Đẩy ra thực đường đại môn, Tống Vi Vi lập tức bị tinh xảo trang hoàng cùng rộng mở sáng ngời hoàn cảnh hấp dẫn. Hơn nữa thực đường thái phẩm rất là phong phú, trừ bỏ món chính còn có các kiểu sau khi ăn xong trái cây điểm tâm. Quan trọng nhất chính là này, thực đường không có tay run thực đường a di, cư nhiên tất cả đều là tự giúp mình. Tống Vi Vi nghĩ đến đời trước keo kiệt công ty thực đường. nhịn không được để lại cảm động nước mắt. Thấy cố thời cùng Tống Vi Vi sóng vai rào bước tiến lên thực đường đại môn, toàn bộ thực đường liền lập tức an tĩnh xuống dưới. Ở đây công nhân nội tâm đều chỉ có một ý tưởng cố tổng cư nhiên sẽ đến thực đường ăn cơm. Thường lui tới không đều là bí thư tới múc cơm lại đưa đến văn phòng sao. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Quan trọng nhất chính là, vì cái gì tổng tài bên người sẽ có cái da bạch mạo Mỹ mội tử A, chính là cái này mọi tử giống như có điểm quen mắt. ánh mắt mọi người nháy mắt đã bị tống vi vi hấp dẫn qua đi tống vi vi bị một đám nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút sợ hai vội vàng về phía sau lui một bước những người này sao lại thế này chẳng lẽ không cho phép ngoại lai nhân viên ăn căn tin sao cố thời thấy tống vi vi có chút chân kinh lập tức dùng tràn ngập tháp bách tính ánh mắt nhìn quét một vòng lập tức người chung quanh thấy thế sôi nổi trôn xuống đầu đương nhiên chỉ có ở thực đường nhân tài biết bọn họ kỳ thật đều ở công ty công cộng trong đàn trò chuyện bắt quái hình ảnh Tài vụ bộ a đây là cố tổng cùng ai a thị trường bộ b nghe tổng tài làm bí thư nói giống như là tổng tài phu nhân bí thư chỗ c tấm tắc chạy thực đường tú ân ái tuyệt tại vụ bộ D tổng tài phu nhân lớn lên rất xinh đẹp a phía trước ta cho rằng trần trợ lý thủ hạ kia vài vị bí thư đều lớn lên cũng không tệ lắm hiện giờ vừa thấy tổng tài phu nhân mới kinh ngạc phát hiện đây mới là thật đẹp nữ a hành chính bộ e xinh đẹp là xinh đẹp chính là có điểm quen mắt chẳng lẽ là bởi vì mỹ nữ đều là tương tự Nhân lực tài nguyên bộ ép chỉ có ta một người nhận ra tới sao. Nay còn không phải là mấy ngày nay trên mạng nhiệt độ rất cao bảy quán mỹ nữa sao. Nhân lực tài nguyên bộ gốc đúng vậy Ta nói như thế nào như vậy quen mắt, tổng tài hảo phúc khí A. Đàn chủ tổng tài làm trần trợ đại gia bình tĩnh một chút, tổng tài nói, không cần đem tổng tài phu nhân ảnh chụp cùng tin tức ra bên ngoài truyền. Hành chính bộ hát từ từ, trần trợ như thế nào sẽ ở cái này trong đàn. Vẫn là đàn chủ. Bí thư chỗ ý trên lầu. Ta sớm liền tưởng nhắc nhở các ngươi, cái này đàn trừ bỏ mấy cái lao tổng không ở, những người khác đều ở. Cố thời, các ngươi công ty người ăn cơm thật đúng là thủ quy củ, thực không nói, chính là ăn cơm thời điểm cảm giác không khí có điểm áp lực. Sau khi ăn xong, Tống Vi Vi cùng Cố Thời cầm tay trở về văn phòng, Tống Vi Vi đối với thực đường đồ ăn trình độ biểu hiện ra cực đại yêu thích, đồng thời cũng có chút kỳ quái vì cái gì bọn họ công ty ăn cơm người đều không có thanh âm, liền ăn cơm đều không nói chuyện phiếm sao? Bầu không khí này có phải hay không thật là đáng sợ điểm. Cố thời lúc này vừa lúc từ trần trợ lý nơi đó thu được này đàn loan loại công nhân ở công cộng trong đàn lịch sử cho chuyện ta xem bọn họ bầu không khí này rất sung sướng. mươi 27 Cố Tinh Lan viết văn Ngày hôm sau buổi chiều 6 giờ, Cố Thời dồn Lớt Sơ đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà, Tống vi vi cũng đã trang điểm hảo. Bởi vì là đi trường học nàng cũng không quá dám mặc đến quá mức với thấy được, cô ý hỏi phương quản gia ý kiến tuyển một thân một mạc quần áo. Đi thôi. cố tinh lan hẳn là sốt ruột chờ cũng không biết đứa nhỏ này sẽ có cái gì biểu diễn vẫn luôn thần thần bí bí còn không chịu nói cho ta xe vừa đến chờ ở cổng trường cố tinh lan liền vội vàng đón đi lên vừa đi vừa đoán giận mẹ kế ngươi như thế nào mới đến ta chờ ngươi lợi đã lâu kết quả vừa nhấc đầu cố tinh lan liền thấy được cố thời phụ phụ phụ thân ngươi như thế nào cũng ở a tống vi vi có chút kỳ quái đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên nói lắp sao phụ thân ngươi không thể tới sao. Cố tinh lan vội vàng lắc đầu, nội tâm lại đang âm thầm tiêu khổ, mẹ kế ta chỉ mời ngươi à, ngươi đem phụ thân kêu tới làm gì. Đi thôi, ta mang các ngươi đi lễ đường, đêm nay tiết mục nhưng xuất sắc. Nhìn cố tinh lan hơi mang cứng đờ đi ở phía trước bóng dáng, vốn là muốn mang cố thời tới cấp cố tinh lan một kinh hỉ tống vi vì, vì có chút kỳ quái, sao lại thế này, đứa nhỏ này thoạt nhìn giống như không phải thực vui vẻ. tống vi vi cùng cố thời vừa ngồi xuống không bao lâu tiết mục liền bắt đầu không hổ là đại học giáo a này đó bọn học sinh mỗi người đa tài đa nghệ tiết mục đặc biệt đẹp tống vi vi ngồi ở phía dưới không ngừng vỗ tay tay chụp sưng lên cố thời nhìn nàng một cái khoe miệng có chút vi vi giơ lên chỉ cảm thấy tống vi vi cùng trên mạng thực lưu hành vỗ tay rái cá biển biểu tình bao dường như phía dưới thỉnh thưởng thức từ cao trung bộ dương nguyên san lão sư vì đại gia mang đến tiếng pháp đơn ca ca khúc en ở kẹn đần sẹp a chờ đợi hắn bước chân Người chủ trì mới vừa báo xong mạc, liền thấy một cái người mặc màu xanh biển bó sát người váy dài lễ phục mỹ nữ đi rồi lên đài, Tống Vi Vi nhìn đến trên đài hơi mang quen mắt thân ảnh cũng là sử sốt, này còn không phải là phía trước gặp được quá dưỡng biên mục mỹ nữ sao? Dương Nguyên San đi tới sân khấu trung ương, lễ đường sở hữu ánh đèn lập tức đều tối sầm xuống, dưới chỉ có một tia sáng đánh tới nàng trên người, nháy mắt nàng liền thành toàn bộ lễ đường chú ý tiêu điểm, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mở miệng, mỹ diệu tiếng ca như thanh tuyền giống nhau đổ xuống mà ra. Ở nghe được không ngừng một vị gia trưởng khen Dương Nguyên San không chỉ có ca hát dễ nghe còn lớn lên xinh đẹp sau, Tống Vi Vi đánh giá một chút Dương Nguyên San, bình tĩnh mà xem xét sắc thật đẹp, hơn nữa là loại trương nu nhược đáng thương nu nhược quải diện mạo nữ sinh, vừa thấy liền dễ dàng khiến cho người ý muốn bảo hộ. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì trước hai lần chạm mặt đã biết nữ nhân này cao ngạo không thảo hỉ tính cách, Tống Vi Vi cũng sẽ khen một câu nàng đẹp. Một khúc kết thúc, Tống Vi Vi quay đầu nhìn mắt cố thời, Phát hiện hắn chính níu mày gắt gao nhìn chầm chầm Dương Nguyên San, Tống Vi Vi sửng sốt, sướng dễ nghe như vậy, cố thời nhăn cái gì lông mày? Chẳng lẽ là nhận thức? Có thủ án? Ở Dương Nguyên San không lưng xuống đài thời điểm, Tống Vi Vi nhân cơ hội để sắt vào cố thời lỗ thai, trộm hỏi, cố thời, ngươi nhận thức? Bởi vì lo lắng xảo đến mặt khác xem tiệc tối ra trường, Tống Vi Vi dựa vào rất gần, thở ra tới nhiệt khí làm cố thời cảm thấy chính mình lỗ thai có điểm nữa phản ứng nửa ngày mới kinh ngạc phát hiện tống vi vi hỏi cái gì vấn đề lập tức phản bác đến không quen biết hắn thậm chí không biết chính mình vì cái gì muốn phản ứng lớn như vậy tống vi vi kỳ không quen biết ngươi vẫn luôn toàn bộ hành trình cao mày nhìn chằm chằm nhân ra ca hát làm gì nhân ra sướng tốt như vậy ngươi còn toàn bộ hành trình mặt đen ta còn tưởng rằng ngươi cùng nàng có thủ đoạn đâu cố thời nhìn mắt tống vi vi không rõ nàng là nghĩ như thế nào cái này lao sư tiếng pháp không đủ tiêu chuẩn sướng cũng giống nhau Làm một cái tiếng pháp lao sư sướng thành như vậy thật sự là không nên. Tống vi vi sửng sốt một chút không quá minh bạch cố thời bình phán tiêu chuẩn, như thế nào sẽ đâu. Ta cảm thấy cái này lão sư sướng rất êm hai a. ngươi có phải hay không yêu cầu quá cao. Cố thời nhẹ liếc tống vi vi liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, ngươi sẽ tiếng pháp sao, ngươi đều sẽ không như thế nào biết nàng sướng có được không, chạy không chạy điều. Bị xem thường tống vi vi, cầu nam nhân. Thực mau tiết mục đều biểu diễn xong rồi. Tống Vi Vi có chút kinh ngạc như thế nào còn chưa tới Cô Tinh Lan đêm nay sẽ liền phải kết thúc, Cô Tinh Lan không phải nói đêm nay có hắn biểu diễn làm nàng nhất định phải tới sao. Đúng lúc này, tiếng nước ngoài trường học Phó Hiệu trưởng đi lên đài, ở một chuỗi giải cảm tạ đọc diễn văn sau, cái này Phó Hiệu trưởng lời nói phong vừa chuyển. Kế tiếp cho đại gia thông báo thứ nhất tin tức tốt, chúng ta trường học mùng một niên cấp Cô Tinh Lan đồng học ở cả nước học sinh trung học viết văn thi đấu thượng đạt được giải nhất hảo thành tích. kế tiếp cho mời cố tinh lan đồng học vì đại gia đọc diễn cảm hắn đoạt giải tác phẩm ta mụ mụ tống vi vi ngơ ngẩn ta mụ mụ trách không được cố tinh lan một hai phải làm nàng tới tham gia đâu tống vi vi củng cố thời liếc nhau sôi nổi tới hứng thú chỉ thấy cố tinh lan ăn mặc tiểu tây trang trang điểm đến giống cái tiểu đại nhân giống nhau đi tới trên đài cũng không biết vì cái gì đứa nhỏ này tay thoạt nhìn có điểm run rẩy cố thời nhữ mày như vậy điểm tiểu trường hợp cư nhiên liền sẽ khẩn trương sao xem ra vẫn là rèn luyện không đủ Tống Vi Vi cũng có chút kỳ quái, này cố Tinh Lan không nói là cái sáng ngư đi, nhưng cũng không đến mức điểm này trường hợp liền dọa thành như vậy đi. Chào mọi người, ta là mùng một tam Ban cố Tinh Lan, hôm nay vì đại gia đọc diễn cảm chính là ta đoạt giải viết văn ta mụ mụ. Sau đó Tống Vi Vi liền ở cố thời trên mặt nhìn thấy gì gọi là xuyên kịch biến sắc mặt. Ta mụ mụ là một cái bình thường bày quán vỉa hè thương nhân, mỗi ngày sáng sớm sáng sớm ta đều sẽ thấy mụ mụ dùng nàng gầy yếu thân hình con hóa. Tống Vi Vi thấy cố Thời sắc mặt thay đổi. Có một ngày buổi tối, ta sinh bệnh, đêm đó rơi xuống mưa to, ta mụ mụ đánh không đến xe, chính là con ta đi rồi vài km mới đến gần nhất bệnh viện. Cố Thời sắc mặt hơi mang vặn vẹo nhìn về phía Tống Vi Vi, liền tính không nói chuyện, Tống Vi Vi cũng có thể nhìn ra hắn trong mắt nghĩ hoặc, có chuyện này sao? Tống Vi Vi, đương nhiên không có việc này, chứ không nói nàng bối không bối động cố tinh lan đi mấy km. Liền tính cố Tinh Lan thật sinh bệnh trong nhà cũng sẽ gọi điện thoại làm tư nhân bác sĩ tới cửa. Bởi vì ba bà thường xuyên không trở về nhà, cho nên trong nhà chỉ có ta cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau. Tống Vi Vi, tuy rằng là lời nói thật, nhưng lại như thế nào nghe như thế nào không thích hợp đâu. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu quá nhiều tin tức, cố thời có chút sắc mặt không tốt thật sâu mà hít vào một hơi, sau đó ở trong lòng chậm rãi báo cho chính mình không thể đánh hải tử, tâm bình khí hỏa, bình tĩnh. Sau đó hắn liền nghe được cố tinh lan dùng hắn hơi mang run dày thanh em tiếp tục nghiệm tiếp theo cái trọng bàng tình tiết. Bởi vì mụ mụ luôn là thực vất vả, cho nên ta ở sau khi học xong thời điểm cũng sẽ giúp đỡ mụ mụ đi bảy quán vỉa hè. Mỗi lần nhìn đến mụ mụ dùng nhu nhược thân hình cưới xe ba bánh bóng dáng, ta đều sẽ lâm vào thật sâu mà cảm động bên trong. Ta cũng biết mụ mụ đều là vì ta mới như vậy nỗ lực bảy quán kiếm tiền. Ba ba, ngươi vì cái gì không thể ngẫu nhiên trở về nhìn xem chúng ta đâu. Ba ba. vì cái gì không thể ngẫu nhiên trở về nhìn xem thê nhi cố thời hiện tại đã mau khí tạc đi qua, tống vi vi ngồi ở một bên nhìn cố thời biểu tình, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cấp cố tinh lan điểm cái sáp, xem ra trở về này đốn mang xào thịt là không tránh được. Đối với cố tinh lan viết văn bịa đặt thành phần, tống vi vi kỳ thật còn rất lý giải, dù sao cũng là viết văn thi đấu, đầu tiên ta mụ mụ loại này để tài đối cố tinh lan tới nói chính là cái nan đề. Rốt cuộc hắn từ nhỏ liền không có mụ mụ, Nguyên chủ 3 năm trước đây gả tiến vào về sau cũng là đối hắn hờ hững, chân chính có thể làm đứa nhỏ này cảm nhận được một chút tình thương của mẹ chính là trước mấy tháng mới xuyên qua lại đây tống vi vi. Nhưng tư liệu sống vẫn là quá ít, thêm chút bịa đặt thành phần cũng bình thường, hơn nữa viết văn thi đâu sao, ở hành văn gì đó đều không sai biệt lắm dưới tình huống, tự nhiên là ai viết đến cảm động ai càng dễ dàng thượng. Đương nhiên tống vi vi có thể lý giải là bởi vì cố tinh lan không hát nàng, hát chính là cố thời. hiện tại nàng biết vì cái gì hôm nay cố thời xuất hiện ở cổng trường thời điểm cố tinh lan sẽ như vậy nơm nớp lo sợ cố thời nhìn về phía chung quanh hai mắt đỏ bừng các gia trưởng thậm chí hắn còn thấy được chung quanh có người ở một bên sát nước mắt một bên mắng này ba ba thật không phải cá nhân như vậy ngoan ngoan đáng yêu hải tử cư nhiên đều không quan tâm cố thời đúng lúc này cố tinh lan viết văn đã niệm xong phó hiệu trưởng cười đi lên trước mỉm cười ngăn lại chuẩn bị xuống đài cố tinh lan nói vị đồng học này xin dừng bước Vẫn luôn lưu ý dưới đài cố thời ăn người ánh mắt cố tinh lan không thể không dừng lại chính mình xuống đài bước chân, dưới cười hỏi, mặc hiệu trưởng chuyện gì. Vừa mới ngươi viết văn quá cảm động, ngươi khán đài hạ gia trưởng các lao sư đều sắp cảm động khóc rồi, nghe nói hôm nay mụ mụ cũng tới phải không. Cố tinh lan quay đầu nhìn về phía ngồi ở dưới đài, ở cố thời bên cạnh người muốn cười lại không dám cười tống vi vi, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Nếu mụ mụ tới, bằng không liền cũng thỉnh nàng lên đài một chút đi. Cái này khiếp sợ không chỉ là cố tinh lan, tống vi vi cũng sợ ngây người. Cố tinh lan nhìn hốc mắt tưởng đỏ tựa hồ bị hắn cảm động khóc phó hiệu trưởng, trong lòng âm thầm kêu khổ, vì cái gì vương hiệu trưởng tháng này đi công tác học tập không ở trường học A, nếu là biết hắn thân phận hơn nữa nhận thức cố thời vương hiệu trưởng ở, ít nhất sẽ không nháo ra cái này ô long A. Dưới đài người xem nghe thấy mạc hiệu trưởng nói tinh lan mụ mụ cũng tới, sôi nổi cảm động lau lau chính mình nước mắt, còn có chút nhiệt tâm người kêu, tinh lan mụ mụ cũng tới sao. Mau lên đài cho ngươi nhi tử một cái ôm một cái đi, ta xem hắn đều mau khóc, vừa mới hắn ở trên đài đọc viết văn thời điểm cảm tình chân thành tha thiết thanh âm đều run rẩy, Không thể không bị không châu bắt chó đi cày Tống Vi Vi, cố tinh lan này chỗ nào là cảm tình chân thành tha thiết mau khóc, đây là sợ hãi trở về bị cố thời đánh một đốn sợ tới mức mau khóc. Nhìn mắt bên cạnh người áp suất thấp cố thời, Tống Vi Vi dùng ánh mắt ý bảo hắn, nàng có thể hay không đi lên, cố thời trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng trầm rãi nhắm mắt lại gật gật đầu. còn có thể thế nào, chẳng lẽ nói cố Tinh Lan mụ mụ hôm nay không có tới sao? Hoa, wow. nhìn thấy Tống Vi Vi lên đài, dưới đài người nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng thanh âm. Vốn dĩ cho rằng phía trước cái kia sướng tiếng pháp ca dương lão sư đã đủ xinh đẹp, nhưng thật ra không nghĩ tới này cố Tinh Lan đồng học mụ mụ cư nhiên nâng cao một bước. Bất quá này mỗi ngày bảy quán vỉa hè không phải hẳn làm màn trời chiếu đất đầy mặt tiểu tuy sao, thấy thế nào lên như vậy tuổi trẻ? Ha <cười> ha, <cười> cố mụ mụ thoạt nhìn thực tuổi trẻ nha. Cùng 25-26 giống nhau, một chút đều nhìn không ra tới là cái 12-13 tuổi tiểu hài tử mụ mụ đâu. Tống vi vi nghĩ thầm, ta nên nói cái gì? Chẳng lẽ nói ta chính là 25-26, ta là mẹ kế, không phải thân mụ. Nay không phải ở đánh cô tinh lan mặt sao, trói lọi nói hắn đoạt giải viết văn biệu đặt làm bộ sao. Ha ha, đối, ta kết hôn sớm, hơn nữa mặt viên, hiện tuổi trẻ, hiện tuổi trẻ. Mặc hiệu trưởng cẩn thận quan sát một chút tống vi vi mặt. Tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt, cũng không viên a tính, hôm nay trọng điểm cũng không phải cố tinh lan mụ mụ thoạt nhìn tuổi trẻ không. Cố mụ mụ ngày thường đều là một người mang theo hài tử. Hôm nay cố bà bà cũng tới sao? Thống vi vi trầm mặc một chút, nói cố thời tới. Vạn nhất này không hiểu xem không khí hiệu trưởng làm cố thời lên đài làm sao bây giờ a Không có tới không có tới, trong nhà vẫn luôn là ta một người mang hài tử. Dù sao cố thời xác thật thường xuyên không trở về nhà, cơ bản ở tại công ty. Tống Vi Vi nói chính mình một người mang hải tử nói đúng lý hợp tình. Mặc hiệu trưởng sửng sốt, không nghĩ tới Tống Vi Vi cư nhiên nói cố ba ba không có tới. Hắn phía trước liền chú ý tới Tống Vi Vi bên cạnh người vẫn ngồi như vậy một cái 30 tuổi tả hữu tây trang dạy ra vừa thấy chính là thành công nhân sĩ nam tính. Hai người còn thường thường giao lưu một chút, hắn còn tưởng rằng chính là cố ba ba, tưởng kéo lên hòa hoãn một chút bọn họ một nhà ba người cảm tình đâu. Nhưng ta xem cùng ngài ngồi ở cùng nhau còn có một vị nam sĩ, xin hỏi là. Lời nói vừa nói xuất khẩu, Mặc hiệu trưởng liền phát giác tự mình nói sai, không phải cố ba ba lại bị cố mụ mụ mang đến hải tử trường học xem hải tử tiết mục, thấy thế nào như thế nào không thích hợp đâu. Đối mặt cái này Mặc hiệu trưởng tử vong vấn đề, Tống Vi Vi nháy mắt dưới ở, này nên như thế nào trả lời. Mới vừa phủ định cố thời thân phận, hiện tại chẳng lẽ lại muốn thừa nhận cố thời là cố tinh lan ba ba sao. Tống Vi Vi dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía một bên cố tinh lan, cố tinh lan ánh mắt mơ hồ. Nhìn trời nhìn đất chính là không xem nàng, đến nỗi dưới đài cố thời chính ôm đôi tay vẻ mặt ngươi cho ta biên, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể biên thành cái dạng gì. Tống vi vi cắn răng thật sự là nghĩ không ra lý do, chuẩn bị thừa nhận vừa mới nói dối, kết quả dưới đài có người xem nàng vẻ mặt xấu hổ, cư nhiên cho nàng giải vây. ngồi ở cùng nhau cũng không nhất định là cố ba ba đi. Ta coi chừng mụ mụ vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng bộ dáng nhất định là cùng cha nam ly hôn, tìm được rồi đệ nhị xuân ngượng ngùng đi. Nghe thấy dưới đài treo đồ nói, Tống Vi cứ cứu mạng, đây đều là chút cái gì kỳ ba gia trưởng, như thế nào một cái so một cái không đàng hoàng. Đúng vậy, cho nên này chẳng lẽ là tinh lan đồng học cha kế? Mới mẻ ra lò cố tinh lan cha kế cố thời. Ngắn ngủn cả đêm, mẹ kế biến thân mụ, thân ba biến cha kế cô tinh lan tỏ vẻ, đêm nay thật đúng là kích thích ra. Đúng lúc này, dưới đài rốt cuộc có người nhận ra Tống Vy chính cầm trên mạng ảnh chụp cùng trên đài Tống Vy ngồi đối lập. nhìn nửa ngày về sau phát hiện giống như còn thật là một người. tiếp tối sau khi kết thúc, cố ra một nhà ba người đứng ở lễ đường cửa, thừa nhận đi ngang qua gia trưởng các lão sư thường thường nhìn chăm chú cùng trộm chỉ chỉ trỏ trỏ, cố thời nhìn túi đầu đứng ở trước mặt hắn nhận sai cố tinh lan vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi mụ mụ như vậy hãy ngươi, nếu không ngươi về sau sửa họ tống như thế nào. Tống tinh lan, cố tinh lan nghe vậy nước mắt lưng trong nhìn thoáng qua tống vi vi, trong mắt tràn ngập khó hiểu, mẹ kế, ngươi vì cái gì muốn kêu hắn tới? Tống Vi Vi ánh mắt mơ hồ, vốn di tưởng cho người một kinh hỷ, nào biết biến thành kinh hay đâu. Cố thời. Một cái quen thuộc giọng nữ vang lên, Tống Vi Vi như mày, không biết vì cái gì có chút khó chịu. Cố thời nghe thấy có người kêu hắn cũng là sửng sốt, không nghĩ tới cô tinh Lan trưởng học cư nhiên có người nhận thức hắn. Dương Lão Sư, ngươi Hảo. Dương Nguyên San nháy mắt liền kích động lên, một phen đẩy ra đứng ở cố thời trước mặt Tống Vi Vi Thấu đi lên, biểu tình xấu hổ. tống vi vi cư nhiên từ nàng trên mặt nhìn ra một chút thẹn thùng bộ dáng cố đồng học không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta cố thời thấy tống vi vi bị đẩy ra thiếu chút nữa té ngã một cái vội vàng rỗi tay đi đỡ thấy tống vi vi đứng vững vàng mới nhíu mày nhìn về phía trước mắt cái này vô lễ nữ nhân ngài vừa mới còn ở trên đài ca hát người chủ trì cũng báo tên của ngài ta tự nhiên nhớ rõ cố thời ý tứ rất đơn giản ngài vị nào nếu không phải phía trước ngươi lên đài biểu diễn ăn tiết mục ta đều không quen biết ngươi Dương Nguyên san sắc mặt nháy mắt biến có chút xấu hổ, nhìn nhìn lại đứng ở một bên tống vi vi, nàng biểu tình có chút kinh ngạc, cư nhiên là ngươi. Cố thời, ngươi cái gì ánh mắt ta? Một cái bảy quán vỉa hè cũng thích. Cố thời tại nội tâm thật sâu mà hít vào một hơi, có chút không rõ vì cái gì tùy tiện vụt ra tới một cái người qua đường đều biết tống vi vi ở bảy quán vỉa hè, đợi chút trở về ta nhất định phải làm trạm thu hồi phế phẩm người tới đem tống vi vi kia chiếc tiểu phá tam luân cấp kéo đi. Ta thái thái thích làm cái gì là nàng tự do, vị tiểu thư này còn có phải hay không quá chú ý người xa lạ trong nhà sự. Dương Nguyên San vừa nghe cố thời nói người xa lạ, tức khác phản ứng lại đây, cố thời đây là không nhận ra tới nàng tới A. Cố thời, ta là ngươi cùng chuyên nghiệp S đại tài chính hệ Dương Nguyên San A, ngươi còn nhớ rõ ta sao. Cố thời nhìn chầm chầm Dương Nguyên San nhìn thật lâu sau, rốt cuộc mở miệng, Dương Nguyên San còn tưởng rằng cố thời nghĩ tới, trên mặt dần dần hiện ra một kia mỉm cười. kết quả không nghĩ tới cư nhiên nên đón xong xuôi đầu một đồng. ngươi học tài chính như thế nào chạy tới đương tiếng pháp lão sư dương nguyên san trầm mặc chẳng lẽ nói chính mình xuất ngoại kẻ học sau quá kém thiếu chút nữa không tốt nghiệp bị đạo sư vua từ đây không muốn làm tài chính về nước sau liền tìm phân ổn định lão sư công tác đi nhìn dương nguyên san phảng phất tiết khí giống nhau hưu quạnh rời đi bóng dáng tống vi vi quay đầu nhìn về phía cố thời chiều hắn phương hướng vi vi đi rồi hai bước nhìn chằm chằm cố thời đôi mắt hỏi cố tổng Ngươi là thật không nhận ra tới. Vẫn là giả không nhận ra tới. Cố thời nhìn càng rửa càng gần tống vi vi không nói chuyện. Tổng không thể nói xác thật nhận ra tới. Nhưng nghĩ vậy người là chính mình trong lời đồn thai tiếng bạch nguyệt quang tròn nên làm bộ không nhận ra đến đây đi. Vào lúc ban đêm, lại một cái nhiệt thiếp thượng đủ bằng đứng đầu. Khiếm sợ bày quán tây thi có nhi tử. Hôm nay đi tham gia nhi tử trường học tiệc tối phát hiện. Cho đại gia xem ta chụp ảnh chụp hình ảnh. Một lâu, cuộc cư nhiên là thật sự. Bất quá như thế nào không cho nhi tử nhập kinh A, chuyên môn chỉ vào nữ thần trụ Hai lâu lâu chủ hồi phục, đem người khác vị thành niên nhi tử phóng tới trên mạng không đạo đức đi, lâu chủ cũng là cái có hài tử, mới sẽ không làm loại sự tình này. Ba lâu, ô ô ô ta thất tình, ta trước hai ngày còn đang suy nghĩ ta 180 khoa chính quy xứng nữ thần dư giả. Bốn lâu, trên lầu ngươi có thể hay không cấm miệng, mỗi ngày xem ngươi thượng chỗ nào đều phải cù một chút chính mình thân cao, sao? Nam nhân có phải hay không chỉ cần thượng 180 liền hận không thể khắp thiên hạ người đều biết. Năm lâu, ha ha ha ha cho nên các ngươi thích nữ thần cư nhiên là cái hải tử mẹ. Hai tử đều thượng sơ trùng, bảo thủ phòng trừng cũng đến 32 tam đi, bảo dưỡng còn khá tốt. Sáu lâu, vốn dĩ nghe nói thành phố S đài truyền hình còn tưởng mời nàng tham gia hạnh phúc tín hiệu, xem ra là ngâm nước nóng. 657 lâu, đều có hải tử lao bà có thể hay không không cần vẫn luôn ở đứng đầu thượng treo. Nữ nhân này thủy quân còn mua rất nhiều. 658 lâu, ta nhưng thật ra muốn làm thủy quân, người đưa tiền A. Không nghĩ tới như vậy tâm địa thiện lương tỷ tỷ cũng sẽ có người hắc. 679 lâu, làm cố thị công nhân nhìn mặt trên hồi phục, ta thật muốn nói hai câu. 680 lâu, mặt trên cơm miệng, công tác không nghi muốn. Cố tổng, trên mạng lại xuất hiện phu nhân tương quan thiệp, hơn nữa nhiệt độ còn có điểm đại. Nghe thấy trần trợ lý báo cáo, cố thời tiếp nhận iPad nhìn trong chốc lát. dối tay xoa xoa chính mình mi mì cốt, chỉ cảm thấy đầu có điểm đau, đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Ngươi nghĩ cách gáp xuống đi thôi. Lúc trước cùng Tống Vi Vi kết hôn thời điểm ký bảo mật hiệp nghị không đối ngoại công khai, Tống Vi Vi còn vẻ mặt không tình nguyện, hiện giờ ngược lại tưởng công khai thành chính mình, này không công khai, lời đồn đều không hào tích. Nghĩ đến trên mạng lung tung rối loạn lời đồn, cố thời thở dài, xem ra nên tìm thời gian cùng Tống Vi Vi nói chuyện. Chương 28 đưa ngươi nhẫn tống vi vi cũng không biết cố tổng bức thiết tưởng công khai tâm tình lúc này nàng đang ngồi ở quán cà phê bên trong nhìn trước mắt lo âu lục thu nhu phát ngốc từ lần trước cùng lục phu nhân bởi vì lục chỉ tích tan rã trong không vui sau hai người đã thật lâu không gặp đột nhiên bị lục thu nhu thỉnh ra tới tống vi vi còn có điểm giật mình không biết vì cái gì vi vi lần trước lục chỉ tích sự tình xác thật là thực xin lỗi hơn nữa ta mụ mụ cũng xác thật là có chút càng quái cho nên ta cũng vẫn luôn ngượng ngùng tới xem ngươi tống vi vi rộng lượng lắc đầu Nàng người này vô tâm không phổi cũng không yêu làm tội liên đối hơn nữa lục chỉ tích kết cục cũng chẳng ra gì, bởi vì cùng cái kia một ca quan hệ phỉ thiện, còn mạnh mẽ mang theo Tống vi ví dụ dỗ nàng phạm tội, đã bị nghi ngờ có liên quan tổ chức đánh bạc tội, tuy rằng án tử còn không có mở phiên tòa nhưng đại khái suốt 3 năm dưới. vi Vy, ta hôm nay tới tìm ngươi, là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Ta có gấp cái gì có thể giúp được với ngươi? Tống vi Vy có chút nghi hoặc mà uống lên khẩu trên bàn cạm tủ xin ô. Trong lòng cảm thán so lần trước cà phê đá kiểu Mỹ hạ uống. Chính mình cũng chính là cái người thường, lớn nhất ưu điểm đại khái chính là có tiền, nhưng cái này ưu điểm đối hiện giờ trở về hào môn lục thu nhu tới nói cũng không tính cái gì. Ta cảm thấy ta mụ mụ không thích hợp. Lục phu nhân sắc thật kỳ quái, bởi vì lục thu nhu tuy rằng là nàng nữ nhi nhưng là không biết vì cái gì lục phu nhân vẫn luôn ở thiên vị lục chỉ tích, đối lục thu nhu luôn luôn không thế nào quan tâm. Nghe nói lục chỉ tích đi vào về sau. Lục Phu Nhân mỗi ngày đều suy nghĩ tận các loại phương pháp với người. Đối thân sinh nữ nhi Lục Thu Nhu, nàng khả năng đều không có loại trình độ này quan tâm. Ngươi là phát hiện cái gì sao? Lục Thu Nhu gật gật đầu, có chút xuất thần, một bàn tay nắm cái muỗng vô ý thức quấy trong tay cà phê. Ta vẫn luôn cảm thấy ta mẹ đối ta thái độ rất kỳ quái, từ ta bị ra ra tìm trở về sau. Nàng vẫn luôn đối ta thực lạnh nhạt, nhưng có đôi khi nàng xem ta thời điểm lại sẽ mang điểm ấy nấy. Lục chỉ tích từ xảy ra chuyện về sau. Không biết vì cái gì ta mụ mụ trở nên thần kinh hề hề, rất là tố chất thần kinh. Ta ban đầu cho rằng nàng là bởi vì lục chỉ tích xảy ra chuyện cho nên khó chịu dẫn tới, nhưng sau lại ta phát hiện không đúng rồi, nàng rất nhiều lần ra cửa sau đều có chút kinh sợ. Nói tới đây lục thu nhu dừng một chút, như là có chút khó hiểu mở miệng nói. Ta thật sự là quá tò mò, cho nên có một lần ta nhịn không được bắt đầu theo dõi nàng, kết quả ta phát hiện nàng đi lam mà quán ba. Tống Vi Vi khiếp sợ, lục phu nhân, dạ a. Lam Mã quán Ba là thành phố S nổi tiếng nhất quán Ba, nổi danh ở nơi nào đâu, nổi danh ở chỗ này có điểm đặc thù phục vụ, vô luận ngươi là bụng phệ nhà giàu mới nổi lao bản vẫn là vẫn còn phong vận phú bà thiếu phụ ở chỗ này ngươi đều có thể tìm được ngươi thích kia một khoảng. Lục phu nhân đây là, xuất quỹ. Ngươi tìm ta là hy vọng ta bồi ngươi đi bắt gian. Không thể nào, ta nhớ rõ lục phu nhân xuất thân bần hàn, vẫn là ngươi ba ba lúc trước một lòng muốn cưới, ngươi ra ra mới đáp ứng, hai người luôn luôn thực cân ai à. Hẳn là sẽ không xuất quý đi, có phải hay không lầm? Lục thu nhu cười khổ lắc đầu, nếu là xuất quỹ nàng ngược lại không như vậy liền rồi rắm Ta hợp với theo dõi nàng mấy ngày, phát hiện nàng vẫn luôn ở cùng một nữ nhân âm thầm liên hệ, mỗi cách hai ngày buổi tối liền sẽ ở Lam mà quán ba chấp đầu, mỗi lần từ quán ba ra tới về sau nàng chính là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, ta cảm thấy không thích hợp, vì Vi hôm nay chính là các nàng chạm trán nhật tử, có thể bồi ta đi một lần sao? Tống Vi Vi nhíu mày đánh giá vẻ mặt chân thành tha thiết Lục Thu Nhu, tuy nói nàng tin tưởng Lục Thu Nhu nhân phẩm, nhưng là này phòng người chi tâm không thể vô. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng hiện tại trên tay nàng còn có hệ thống đưa phòng lang bình xịn cùng thước, tầm thường cơ bắp đại hán cũng đánh không lại nàng. Đi xem cũng không tồi, đương nhiên, nàng mới sẽ không thừa nhận nàng là tưởng thuận tiện đi làm mà quán ba mở rộng tầm mắt đâu. Đêm đó 8 giờ, Lục Thu Nhu cùng Tống Vi Vi liền lén lút đi tới quán ba cửa chạm chán. La mà quán ba liền khai ở trung tâm thành phố, vừa đến buổi tối khách nhân liền nối liền không dứt. Tống Vi Vi đứng ở bên đường nhìn Lục Thu Nhu quần áo có chút không rõ nàng xuyên cái hắc áo trên hắc váy ngắn làm gì, Lục Thu Nhu có chút xấu hổ cười cười. Ta cho rằng tới quán ba chính là muốn ăn mặc gợi cảm điểm mới bình thường, sẽ không dẫn nhân chú mục Tống Vi Vi nhìn nhìn chính mình héo lộ kịch ti áo khoác, hình như là có điểm không hợp nhau, ấu trí điểm. Vào quán ba về sau, Tống Vi Vi cuối cùng là thấy việc đời, tối tâm lập loè ánh đèn. Các kiểu nam nữ ôm nhau ở sân nhảy nhiệt vũ, còn có các loại bồi rượu thiếu gia tiểu thư, tràn ngập ngập trong vàng son. Tống Vi Vi nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn một chút phục vụ sinh tiểu tỷ tỷ trang điểm, sửng sốt một chút, tất cả đều là thuần một sắc hắc đai đeo xứng váy ngắn. Tống Vi Vi trầm mặc sau một lúc lâu rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi: "Thu Nhu, ngươi này thân quần áo có phải hay không có điểm giống?" Lục Thu Nhu vừa thấy vội vàng xấu hổ che lại chính mình mặt. không nghĩ tới cư nhiên sẽ có cùng phục vụ sinh đụng hàng tình huống xuất hiện. Đúng lúc này, một cái đại khái 40 tuổi tả hưu trung niên hói đầu nam nhân đột nhiên thấu đi lên, đánh giá một chút lục thu nhu mặt, đôi mắt nháy mắt một lượng, mỹ nữ, đi, uống rượu đi. Nói liền phải đem lục thu nhu lôi đi, lục thu nhu lần đầu tiên tao ngộ cái này, sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ không dám phản kháng, sau một lúc lâu mới bắt đầu giãy rủa ngươi buông ta ra, ta không phải. Nàng lời nói còn chưa nói xong, hói đầu nam nhân liền bực. bắt đầu hùng hùng hổ hổ ngươi này cái gì phục vụ thái độ a không chịu quá huấn luyện sao Tiêu ngươi này bồi uống chút rượu mà thôi đối khách nhân muốn tôn trọng hiểu hay không tống vi vi vội vàng tiến lên kéo lại sắp khóc ra tới lục thu nhu xoay người cao ngạo nhìn hói đầu nam nhân đại thúc nàng là của ta bằng hữu bằng hữu hai chữ còn chưa nói xuất khẩu liền thấy cái này hói đầu đại thúc đột nhiên bung ra lục thu nhu trên dưới đánh giá một chút tống vi vi cùng lục thu nhu sau đó ái mụi cười mị nữ không cần phải nói Ta đã hiểu, nàng là của ngươi. Nói xong cái này đại thúc một bên đáng khinh hắc hắc cười, một bên xoay người rời đi, đi lên trả lại cho tống vi vi một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Tống vi vi trầm mặc, ta nên hiểu được cái gì, ta kỳ thật không phải rất tưởng hiểu được. Lục thu nhu cũng trầm mặc, vị này đại thúc là hiểu lầm cái gì sao? Tới, tới, đi, theo sau. Trải qua một phen xấu hổ ô long sau. lục thu nhu cùng tống vi vi rốt cuộc thấy được lục phu nhân cùng một cái trang điểm một mạc phụ nữ lên lầu 2. hai người liếc nhau vội vàng theo đi lên la mã quán ba lầu 2 đều là ghế lô hai người ở tối tăm ánh đèn cùng trên hành lang oai bảy vặn tám con ma men quấy rời hạ thành công cùng ném lục thu nhu có chút ảo não vô vô chính mình đầu tống vi vi nhìn lục thu nhu trên người này thân cực giống phục vụ sinh trang điểm có ý tưởng 10 phút sau lục thu nhu bưng khay bắt đầu làm bộ nổi lên phục vụ sinh một gian một gian gõ cửa đưa rượu Ở gõ lầu hai hơn phân nửa ghế lô, không chỉ có không tìm được người, thậm chí còn ăn mấy đốn thoá mạ sau. Ngay cả tống vi vi đều có chút hệ hoài, nếu không, chúng ta trước triệt, tuần sau lại đến. Lục thu nhu lắc đầu, không biết vì cái gì nàng luôn có loại dự cảm bất hảo. Lục thu nhu người này nhìn như nhu nhược, nhưng thập phần cứng cỏi, quyết định sự liền nhất định phải đi hoàn thành. Tống vi vi xem nàng biểu tình kiên định, cũng quyết định liệu mình bồi quân từ đi, dù sao nàng có hệ thống vũ khí hộ thân. Rốt cuộc. Lục Thu Nhu gõ vang lên lầu 2 trong một góc một cái ghế lô khi, bên trong truyền đến Lục phu nhân thanh âm, "Ai nha." Hai người liếc nhau, Tống Vi vi vội vàng đệ thấp thanh âm, mở miệng nói, "Ta là tới đưa rượu. Không phải vừa tới đưa qua sao?" Đây là một cái khác phụ nữ trung niên có chút nghi hoặc thanh âm. "Nga, hôm nay là khai trương bán hạ giá, mỗi cái lầu 2 ghế lô khách nhân đều sẽ đưa một lọ rượu run. Sau đó Tống Vi vi liền nghe được bên trong hùng hùng hổ hổ nói chút cái gì. ngay sau đó tiếng bước chân càng ngày càng gần tống vi vi vội vàng ý bảo lục thu nhu lui ra phía sau sau đó làm hệ thống đem phòng lang bình xịt đưa cho nàng nháy mắt tay nàng thượng liền nhiều một lọ thuốc sắt trùng lớn nhỏ phun sương. tống vi vi kinh ngạc lớn như vậy mê choáng mười đầu voi đều không thành vấn đề đi là lục phu nhân khai môn cửa vừa mở ra tống vi vi liền sấn này chưa chuẩn bị xông lên đi ngừng thở một đốn cuốn phun lục phu nhân nháy mắt ngã xuống bên trong cái kia phụ nữ trung niên phản ứng thực mau Thấy tống vi vi dùng không biết thứ gì đem lục phu nhân phóng đảo, lập tức liền phải xông lên chế phục tống vi vi, tống vi vi có điểm chấn kinh, không nghĩ tới người này như vậy cảnh giác, vội vàng lui ra phía sau một bước nhắm hai mắt bắt đầu ở bốn phía loạn phun. Hai phút sau, nhìn nằm trên mặt đất lục phu nhân cùng không biết tên phụ nữ, cùng với chính mình bên cạnh người té xỉu lục thu nhu, tống vi vi có điểm xấu hổ, quên nói cho lục thu nhu ngừng thở. Hiện tại tống vi vi đứng ở giữa phòng có chút mờ mịt, mời chính mình tới lục thu nhu hôn mê. Hiện tại Tống Vi Vi hoàn toàn không biết chính mình nên làm chút cái gì. Làm sao bây giờ? Nếu không trước bó lên. Chờ lục thu nhu tỉnh hỏi lại hỏi nàng tính thế nào. Như vậy nghĩ Tống Vi Vi ở ghế lô tìm nửa ngày, cũng không tìm được dây thừng. Vì thế Tống Vi Vi nhìn về phía lục phu nhân trên váy đai lưng. Ở đem phụ nữ trung niên trói lại thời điểm, Tống Vi Vi nhìn đến nữ nhân này trên người rất ra tới kỳ quái màu trắng thuốc viên. Nháy mắt có tân ý tưởng. nữ nhân này có hay không vấn đề báo cái cảnh chẳng phải sẽ biết sao quán ba không biết tên tiểu thuốc viên nhìn đến báo cái cảnh không phải thực bình thường sự sao 10 phút sau cảnh sát vây quanh quán ba hai cái giờ sau cảnh sát nói cho tống vv nàng nhìn đến không biết tên tiểu thuốc viên kỳ thật là duy xê phiến nhưng bị nàng mê choáng nữ nhân là cá nhân lái buồn, a cấp tội phạm bị truy nã đã đang lẩn trốn nhiều năm tống vv khiếp sợ trăm triệu không nghĩ tới này lục thu nhu trực giác cư nhiên như vậy chuẩn cảm thấy có vấn đề liền thật sự có vấn đề. Đúng lúc này cố thời cũng tới rồi, nhìn ngồi ở cục cảnh sát cửa Tống Vy Vy, cố thời hung hăng hít vào một hơi, Tống Vy Vy, ngươi có thể hay không thiếu chọc điểm phiền thoái, hơn phân nửa đêm lại để cho ta tới cục cảnh sát, còn đi lam mà quán ba cái loại này ngư long hôn tạp địa phương, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng sao? Tống Vy Vy nhìn cố thời dáng vẻ lo lắng, có chút cảm động, này tiện nghi lão công vẫn là không tồi sao. Ta không có việc gì. Hơn nữa ta còn giúp cảnh sát thúc thúc bắt được truy nã phạm đâu, đúng không cảnh sát thúc thúc? Nói xong Tống Vi Vi cười nhìn về phía bên cạnh người cảnh sát thúc thúc, chờ đợi tiếp thu cảnh sát thúc thúc khen ngợi, bị Tống Vi Vi kêu thành thúc thúc nhưng kỳ thật chỉ là cái 20 xuất đầu mới vừa vào chức trường cảnh sát mặt vô biểu tình. Tống nữ sĩ, ngài trên tay kêu bình phòng lang bình sĩ thuộc về nguy hiểm độ dùng, bị ngài phun ngất xỉu đi ba người đến nay còn không có tỉnh, hiện tại đã bị chúng ta tịch thu. Tống Vi Vi cố thời nhìn mắt tống vi vi trong mắt tràn ngập nghi hoặc phòng lang bình xịt người ra cửa còn mang phòng lang bình xịt tống vi vi đúng lý hợp tình hồi xem trở về mang cái phòng lang bình xịt đi quán ba không phải thực bình thường sự sao bởi vì hai cái hiểm nghi người cũng chưa tỉnh cảnh sát cũng liền tạm thời thả tống vi vi trở về mới vừa ngồi trên xe tống vi vi liền nhìn đến cố thời lấy ra lạp tống vi vi nhìn hạ thời gian đã mau 11 giờ như vậy vãn ngươi còn muốn công tác cố thời tức giận nhìn mắt tống vi vi Công ty mấy ngày nay đúng là thời khắc mấu chốt, ta cùng mấy cái đồng sự chính mở ra sẽ đâu, đột nhiên bị cảnh sát hô qua đi, hiện tại hội nghị không khai xong đương nhiên còn muốn tiếp tục hay. Biết chính mình gặp rắc rối phiền toái, Cố Thời Tống Vi Vi chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm lại miệng, nhìn Cố Thời dựa vào ghế dựa chỗ tựa lương thượng, mở ra máy tính cả mạ giặt cùng mấy cái công ty cao tầng liền mạch mở họp. Nghe Cố Thời không ngừng ở bên thai nói chút không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ, Tống Vi Vi có chút mơ màng sắp ngủ, một bên đánh ha thiết một bên chán đến chết quan sát đến cố thời rồn rột sở siêu xe nội sức đột nhiên tống vi vi phát hiện cố thời chỗ ngồi tay vịn phía dưới có cái nửa vòng tròn hình cái nút tống vi vi tò mò đây là cái gì cái nút câu cửa miệng nói lòng hiếu kỳ rết chết miêu tống vi vi liền như vậy dỗi tay nhấn một cái chỉ thấy cố thời ghế dựa chỗ tựa lưng nháy mắt ngã xuống lưng dựa đang ngồi ghế hết sức chuyên chú mở họp cố thời cũng theo chỗ tựa lưng ngã xuống nháy mắt nằm yên chính mở ra sẽ phát hiện tổng tài đột nhiên nằm yên công ty cao tầng nhóm Này tình huống như thế nào? Chính chuyên tâm thảo luận công ty tiếp theo cái quý kế hoạch, kết quả đột nhiên nằm yên cố thời. Tống Vi Vi, Nhất thời tay tiện phóng đảo cố thời Tống Vy Ta sai rồi. Lao công, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Ô ô ô Cố thời ở Tống Vi Vi chu lên trong tiếng, gian nan mà từ trên ghế ngồi dậy, trên mặt gân xanh búc lên, câm miệng, ta còn chưa thế nào dạng đâu. Hơn nữa ta hiện tại còn ở liền mạch Trung. ngươi thích để cho người khác nghe ngươi quỷ khóc sói gào sao tống vi vi nháy mắt che miệng lại không ra tiếng nhưng ánh mắt của nàng lại tràn ngập sợ hãi ô ô ô phạm phải như thế ngập trời đại họa làm cố thời ném lớn như vậy một cái mặt ta 500 vạn tiền tiêu vặt sẽ không không có đi video một khác đầu công ty cao tầng nhóm nghe thấy cố thời kia đầu truyền đến động tĩnh sôi nổi liếc nhau ta liền nói như thế nào tổng tài hôm nay sẽ chạy đến một nửa nhận được cái điện thoại sau liền vội vã đi rồi nguyên lai like là đi tiếp tổng tài phu nhân a Về đến nhà thời điểm cố thời hội nghị cũng khai không sai biệt lắm, cố thời xuống xe sau, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt ngoan ngoãn túi đầu nhận sai Tống Vi Vi bất đắc dĩ đỡ chán. Tống Vi Vi, ngươi có thể hay không trường điểm tâm? Tống Vi Vi bị khuất, nàng cảm thấy chính mình vẫn luôn rất có tâm A. Sáng sớm hôm sau, Tống Vi Vi nhìn đứng ở chính mình phòng cửa có cặp sách vẻ mặt thần thần bí bí cố tinh lan có chút kỳ quái, tiểu tử này làm sao vậy? Mẹ kế, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Hảo Hảo đưa chính mình lễ vật làm gì? Tống Vi Vi có chút tò mò, hôm nay cũng không phải nàng sinh nhật, càng không phải cái gì ngày hội nha. Ngươi không có việc gì đưa ta lễ vật làm gì? Ngoài miệng nói, Tống Vi Vi thân thể lại rất thành thật tiếp nhận Cố Tinh Lan đưa qua cái hộp nhỏ, mở ra sau mới phát hiện cư nhiên là một đôi tình lữ bạc giới, thoạt nhìn hẳn là không phải thực đáng giá bộ dáng. Ngươi đưa ta này làm gì? Cố Tinh Lan nhún nhún vai thực thành thật nói nói thật, mấy ngày hôm trước cổng trường khai cái thương trường. Mua đủ 500 liền có thể rút thăm trúng thưởng, ta vận khí không hảo chịu cái giải ba, được cái này, ta cầm cũng vô dụng liền đưa ngươi. Tống vi vi gật gật đầu, tiểu hai từ sao? tổng ái cùng đại nhân chia sẻ chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, đây cũng là biểu đạt thân cận ý tứ. Tống vi vi thực nghề tình đem nhẫn hộp bên trong nữ giới mang lên, đừng nói, tuy rằng chỉ là bạc giới, nhưng là kiểu dáng vẫn là khá xinh đẹp, hào phóng lại một mạc. Thấy tống vi vi giống như thực thích bộ dáng, cố tinh lan vừa lòng gật gật đầu, mẹ kế ta đi trước. Hôm nay ta trực nhật, muốn trước tiên đi trường học. Tống Vi Vi nhìn cố Tinh Lan bóng dáng, lại nhìn thời gian phát hiện mới 7 giờ rưỡi, không hiểu nhìn mắt liền bóng dáng đều để lộ ra vui vẻ cố Tinh Lan. Lần đầu tiên nhìn thấy trực nhật còn như vậy vui vẻ hài tử, dù sao nàng khi còn nhỏ nhưng chán ghét trực nhật, mỗi lần đến phiên nàng trực nhật đều là như cha mẹ chết. Mà lúc này cố Thời mới vừa tập thể dục buổi sáng xong chuẩn bị lên lầu đi tắm rửa, vừa vào cửa liền nhìn đến Tống Vi Vi đang đứng ở cửa đưa nhìn theo cố Tinh Lan đi học. Thuận tiện hỏi câu. Cố Tinh Lan đi đi học. Tống Vi Vi thấy Cố Thời liền nghĩ đến tối hôm qua ở trên xe làm ra tới khiếu sự, có chút xấu hổ mà sờ sờ chính mình tóc, này dơ tay khiến cho Cố Thời phát hiện không thích hợp. Người trên tay nhẫn. Tống Vi Vi sửng sốt, cho rằng Cố Thời là thích cái này nhẫn, dù sao Cố Tinh Lan đưa chính là tình lữ nhẫn đôi, Tống Vi Vi thuận tay móc ra khác cái nam khoản nhẫn đưa cho Cố Thời, ngươi thích sao? Cố Thời nhìn mắt vừa thấy liền không đáng giá tiền bạc giới. Nghĩ đến hai người kết hôn thời điểm giống như không có nhẫn cưới, chỉ là đi xả cái chứng liền kết thúc, cố thời không biết vì cái gì đột nhiên có chút chuẩn dạ dạng. Tính, này nhận tuy rằng thoạt nhìn giá rẻ, nhưng khó được cũng là tống vi vi một mảnh thiệt tình, liền cố mà làm nhận lấy đi. Cùng ngày giữa trưa, cố thời đang ở văn phòng ký hợp đồng, trần trợ lý gõ gõ môn đi đến, đưa cho cố thời một sấp tân hợp đồng. Đã ký một buổi sáng hợp đồng cố thời, vì cái gì nhiều như vậy việc vặt đều phải tới phiền toài ta. Còn có cái này tại vụ bộ tưởng mua đài cà phê cơ, vì cái gì cũng muốn ta ký tên. Bộ môn giám đốc đồng ý không phải được rồi sao. Đang ở nội tâm phun tảo cố thời, đầy mặt bất đắc dĩ chuẩn bị rối tay tiếp nhận trần trợ lý đưa qua tư liệu. Đúng lúc này, cố thời phát hiện trần trợ lý trên tay cũng có một quả bạc giới, cùng tống vi vi đưa cho chính mình giống nhau như lúc. Cố thời những mày, như thế nào cảm thấy chính mình trên đầu xanh mượn, này nhẫn là tống vi vi bán xì sao. Cố thời thu hồi tưởng vươn đi mang nhẫn tay trái. Đổi thành không có phối sức tay phải, thuận tiện phảng phất lơ đãng hỏi câu, người trên tay nhẫn khá xinh đẹp, chỗ nào tới. Chân trợ lý nhìn nhìn chính mình trên tay nhẫn, sắc mặt có điểm phím hồng, có chút xấu hổ lại có chút ngọt ngào và hắn giận. Nga, đây là ta bạn gái ở nhà nàng dưới lầu thương trường làm hoạt động khi chịu đến tình lữ nhẫn đôi, nàng vận khí không hảo chịu đến giải ba, nghe nói đây là nhỏ nhất thưởng, thật nhiều người phần thưởng đều là cái này. Cố thời sắc mặt cứng đở, thương trường hoạt động, rút thăm chúng thưởng chịu đến. Giải ba, Thật nhiều người phần thưởng đều là cái này. Nghĩ đến chính mình hôm nay Mỹ tư tư mang theo nhẫn tới đi làm bộ dáng, cố thời cảm thấy chính mình chính là cái ngốc tử. mươi 29 trời lạnh, nên cấp trần trợ lý hàng tân. Nhìn trần trợ lý thu hảo chính mình thêm tốt văn kiện, chuẩn bị rời đi thân ảnh, cố thời gọi lại hắn. Trần trợ lý, ngươi chừng nào thì bắt đầu yêu đương. Ta như thế nào không biết. Nghe thấy cố thời hơi mang suy tư cùng tò mò đặt câu hỏi, trần trợ lý sửng sốt một chút. Mới phản ứng lại đây chính mình yêu đương không cùng tổng tài thông báo, bất quá chính mình yêu đương cũng không liên quan tổng tài sự đi. Khoảng thời gian trước, ta mẹ nói cho ta tìm cái tương thân đối tượng, ta bị bước đi gặp hai lần, phát hiện kỳ thật cũng không tệ lắm, thường xuyên qua lại liền nói đến luyến ái. Cố Thời nhìn Trần Trợ Lý ngọt ngào lại dáng vẻ hạnh phúc gật gật đầu, tiếp theo lại làm bộ không chút để ý hỏi, "Trần Trợ Lý, ngươi biết như thế nào tăng tiến tình lữ hoặc là phu thê chi gian cảm tình sao?" Trần Trợ từ tốt nghiệp khởi liền tiến vào Cố Thị Không đến 2 năm liền từ nhỏ viên chức làm tới rồi cố thời kim bài trợ lý, hai người chi ra ăn ý tự nhiên là chuẩn cờ nợ nờ giờ. 3 năm trước đây tống vi vi cùng cố thời mới vừa kết hôn thời điểm, tổng tài đối tống vi vi nhưng không giống hiện giờ như vậy nhọc lòng, đặc biệt là ngày hôm qua, cư nhiên bởi vì một chiếc điện thoại, liền ném xuống mãn phòng họp công ty cao quản đi tiếp tống vi vi. Nay đặt ở trước kia, trần trợ lý thậm chí liền tưởng cũng không dám tưởng, cho nên đối với cố thời vi diệu thái độ chuyển biến, Trần trợ lý có thể nói là rõ như lòng bàn tay, tự nhiên minh bạch cố thời ngụ ý này hai người ăn ý đến, có đôi khi đều không cần cố thời mở miệng, trần trợ lý đều có thể minh bạch hắn trong lòng ý tưởng. Lần này cũng không ngoại lệ, trần trợ lý nhìn cố thời sắc mặt như thường cười cười, cố tổng, không dối gạt ngài nói, đây là ta lần đầu tiên yêu đương, cố ý tìm rất nhiều công lược cùng tăng tiến cảm tình bí tịch, thật sự rất hữu dụng, đợi chút ta đi ra ngoài liền phát đến ngài tư nhân hộp thư thượng. Phía trước vì theo đuổi bạn gái thời điểm nhìn không ít theo đuổi nữ sinh bí tịch cùng tình lữ luyên ái bí tịch, hiện giờ nhưng thật ra vừa vặn có thể đưa cho cô Tổng dùng, đi ra Tổng tài văn phòng đại môn trần trợ lý nhịn không được ở trong lòng khen khen chính mình quả nhiên là Tổng tài chi kỷ tiểu áo đông, nói vậy năm nay tăng lương danh sách tất nhiên lại có tên của ta. Thấy không cần nhiều lời liền minh bạch chính mình ý tưởng trần trợ lý, cố thời vừa lòng gật gật đầu, không hổ là theo chính mình bảy tám năm bí thư, chính là có thể làm. xem tình huống này trần trợ lý cũng mau chuyện tốt gần vẫn là cho hắn chướng chướng tiền lương tích cốc tích cốc lao bà bổ đi trở lại chính mình công vị trần trợ lý mở ra chính mình máy tính tìm kiếm một chút rốt cuộc ở góc đao loạt kỷ lục tìm được rồi chính mình lúc trước đao loạt liên ái bí tịch sau đó đem này đó bí tịch đóng gói áp xúc hảo thuận tay phát tới rồi cố thời tư nhân hộp thư bất quá trần trợ lý không phát hiện chính là hắn giống như kéo sai rồi phụ kiện đem chính mình bạn gái tối hôm qua dùng hắn máy tính đao loạt đổ vật chuyển cho cô thời mười phút sau rốt cuộc thu được bưu kiện cố thời cầm lấy chính mình di động có điểm vội vàng mở ra trần trợ lý chia chính mình phụ kiện đây là trần trợ lý nói luyến ái ở trung chi đạo sao cố thời có chút nghi hoặc nhìn giải áp xúc sau xuất hiện hồ sơ sắc mặt mê mang chỉ thấy phổ ấn đờ tràn ngập hàng tỷ tổng tài mua một tặng một bá đạo tổng tài ngạo kiểu thê thân thân ta tổng tài lão công cố thời nghĩ đến trần trợ lý lời thề son sắt nói chỉ cần nhìn này đó khẳng định có thể tăng tiến phu thê cảm tình bộ dáng cố tổng cắn răng run rảy đôi tay cờ lật mở đệ nhất buồn tiểu thuyết. Hai cái giờ sau, cố thời mãn đầu góc chỉ còn lại có nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý, nữ nhân, không cần dễ dàng khiêu chiến ta, nữ nhân, ngươi làm ta trở nên không giống chính mình. Thâm giác trần trợ lý không đáng tin cậy cố thời xoa xoa chính mình sinh đau đầu, quyết định từ bỏ tiếp tục đọc bá tổng văn học. Chẳng lẽ chính mình về sau vừa thấy đến tống vi vi liền phải đem nàng đẻ ở trên tường, sau đó ta mị cười, nữ nhân. Ngươi đây là chơi với lửa sao? Nay Trần Trợ Lý quá không đáng tin cậy, xem ra hắn chướng tân kế hoạch vẫn là hoãn một chút đi, cũng không biết Trần Trợ Lý là dùng như thế nào loại đồ vật này đổi tới hắn bạn gái. Lục Phu Nhân cũng bị bắt. Nghe Lục Thu Nhu đưa tới tin tức, Tống Vi Vi có chút giật mình, không nghĩ tới này Lục Phu Nhân thật là có dưa à, nhìn mắt không phải thực thương tâm Lục Thu Nhu, Tống Vi Vi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì, không thương tâm cũng là bình thường, rốt cuộc từ nhỏ liền không dưỡng quá nàng. thật vất vả tìm trở về về sau cũng là không nóng không lạnh đối với. Lục Thu Nhu đối Tống Vi Vi tâm lý hoạt động không biết gì, như cũng chậm rãi nói hai ngày cảnh sát điều tra ra tới sự, ngươi cũng biết ta mẹ là bẩn hàn xuất thân đi. Nói Lục Thu Nhu chảo phúng cười cười, nàng cũng không phải là bình thường bẩn hàn xuất thân, bởi vì không có tiền tuổi còn trẻ liền đi theo hảo tỷ muội đi làm bọn buôn người, ngươi dám tin. tổng Vi Vi trầm mặc một chút, không biết nên nói chút cái gì. Sau lại, nàng gặp được ta ba cái này kẻ có tiền Lập tức liền bắt được hắn tâm, xoay người liền quyết định rời đi chính mình hảo tỉ mội, trậu vàng rửa tay đi đương nhà giàu thái thái. Nói lục thu nhu dừng một chút, không biết nghĩ tới cái gì đôi mắt có điểm ước tác, nga, đúng rồi, cái kia hảo tỉ mội chính là phía trước bị chảo bọn buôn người, có như vậy nhược điểm ở hảo tỉ mội trên tay, sao có thể sẽ dễ dàng buông tha nàng đâu, ta cùng lục chỉ tích thân phận đổi cũng là cố ý. Ta cùng lục chỉ tích kém không được mấy tháng, nàng cái kia hảo tỉ mội ghen ghét nàng gả vào hào môn. muốn cho chính mình nữ nhi quá thượng hảo nhật tử, mạnh mẽ đem ta cùng nàng nữ nhi thay đổi, ta mẹ, hừ, vì cái gọi là hào môn sinh hoạt, làm bộ không biết bộ dáng như cũ đối với lục chỉ tích coi như mình ra. Tống vi vi vừa nghe trầm mặc, quả thực không biết nên như thế nào an ủi lục thu nhu, bất quá lục thu nhu cũng không quá khổ sở, rốt cuộc hai người tình mẹ con vốn là thiếu đáng thương. Lục thu nhu thực mau liền thu thập hảo tâm tình, dù ra tiểu thiếu ra khoảng thời gian trước không phải tìm được rồi sao, chính là nữ nhân kia làm Bởi vì cảnh sát lại bắt đầu điều tra khởi phía trước sự Cho nên nữ nhân kia gần nhất quá đến có điểm chật vật bắt đầu quấn lấy ta mẹ Làm nàng nghĩ cách giải quyết Tống vi vi nghe thấy cái này tin tức kinh tới rồi Dù hách vân bị lừa bán cùng mẹ ngươi có quan hệ Lục thu nhu lắc đầu Tỏ vẻ cái này thật không có Là nàng cái kia hảo tỉ muội làm Nghe nói nàng cũng là chịu rụ ra kẻ thu bị thác Ta mẹ lúc ấy đều gả đến lục gia đã sớm chậu vàng rửa tay Chuyện này nhưng thật ra cùng nàng không quan hệ bất quá nàng gả chồng trước làm thiếu đạo đức sự nhưng thật ra bị cảnh sát điều tra ra phòng chừng cũng muốn đi vào mười mấy năm nói xong lục thu nhu có chút vui sướng khi người gặp họa cười một chút cái này nàng cùng lục chỉ tích nhưng thật ra có thể ở bên trong hào hảo, hảo ôn chuyện Tiến đi lục thu nhu tống vi vi cảm thán này hào môn thật là nguy hiểm a nơi nơi đều là dưa còn hào cố ra nhân khẩu thưa thớt không gì loại này phiền não lúc này cửa truyền đến rừng xe thanh âm tống vi vi nhìn vào cửa cố thời có chút hiếm lạ chớp chớp mắt Mặc danh cảm giác có điểm kinh hỉ Ngươi đã trở lại Lúc này mới buổi chiều 5 điểm A Cố thời nhìn đến tống vi vi kinh ngạc biểu tình Có chút mất tự nhiên đánh giá một chút tống vi vi Nhìn tống vi vi ăn mặc một thân véo eo váy liền áo Eo thon thon thon một tay có thể ôm hết bộ dáng. Cố thời đột nhiên nghĩ tới buổi sáng nhìn đến bá tổng văn học hắn bóp nàng mảnh khảnh vòng eo Làm nàng càng tới gần chút chính mình Dùng khàn khàn tiếng nói mang theo một chút than thở Mang theo ba phần tà mị Ba phần chân biếm. bốn phần không chút để ý ở nàng bên thai nhẹ giọng nói ngươi này ma nhân tiểu yêu tinh cố thời ta thật là buộc quy ngươi trần trợ lý đem trong đầu tưởng lời nói toàn đã quên làm sao bây giờ cố thời sao lại thế này vẫn luôn nhìn chính mình eo làm gì Thống vi vi cảm giác có chút không được tự nhiên cố thời lúc này mới phản ứng lại đây ném ra không thể hiểu được xuất hiện ở chính mình trong đầu não động xem ra trí nhớ quá hảo cũng không phải chuyện tốt cố tinh lan hôm nay ăn sinh nhật tròn nên ta trước tiên đã trở lại Ngươi nói cái gì? Thiện nghi nhi tử hôm nay ăn sinh nhật. Vì cái gì không ai nhắc nhở ta? Tống vi vi chấn kinh rồi. Vì cái gì không ai nhắc nhở nàng? Cố tinh lan ăn sinh nhật phương quản gia chẳng lẽ không nên trước tiên giả dạng phòng ở, mua bánh kem linh tinh sao? Vì cái gì cả nhà một chút phản ứng cũng không có. Cố thời nghe thấy tống vi vi xưng hô, cũng là vô ngữ, Ngươi vẫn luôn trộm kêu cố tinh lan tiện nghi nhi tử. Không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới tống vi vi. Xem tống vi vi trầm mặc. Cố thời cũng không đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, nhìn quanh chính là ở hôm nay qua đời, cho nên chúng ta giống nhau đều sẽ không bốn phía chúc mừng, giống nhau chính là trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Tống vi vi biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, cố thời, cố tinh lan biết chính mình thân thế sao. Cố thời sửng sốt một chút lắc đầu, cho nên ở cố tinh lan trong lòng vẫn luôn chính là mỗi khi khác tiểu hài tử vô cùng náo nhiệt ăn sinh nhật thời điểm, ngươi liền nhiều nhất bồi hắn ăn một bữa cơm, thậm chí liền bánh kem đều không có. Cố thời trầm mặc, cũng biết chính mình làm như vậy không ổn Thấy cố thời có chút áy náy ánh mắt Tống vi vi lắc đầu, lôi kéo cố thời ra cửa Đi thôi, hiện tại hiện làm bánh kem đã không còn kịp rồi Chỉ có thể đi ra ngoài mua cái có sẵn. Liền tính bởi vì nhìn quanh nguyên nhân không thể bốn phía chúc mừng Ít nhất cũng nên cấp hải tử một cái bánh kem đi Cố thời chấp trước mắt, nhìn tống vi vi vãn trụ cánh tay hắn tay Trầm mặc một chút gật gật đầu May mắn phụ cận liền có một nhà bánh kem cửa hàng bởi vì bánh sinh nhật giống nhau đều là trước tiên đính, bánh kem trong tiệm hiện có kiểu dáng cũng không phải rất nhiều cho nên tống vi vi chỉ có thể tuyển một cái phổ phổ thông thông trái cây bánh kem về đến nhà sau tống vi vi đem bánh kem đặt lên bàn mãn nhà ở tìm bật lửa cố thời ngươi có bật lửa sao đến mau cố tinh lan giống nhau năm điểm bốn liền đến ra này đều 35. cũng không hút thuốc cố thời lắc lắc đầu vừa lúc phương quản gia từ bên ngoài đã trở lại nghe nói tống vi vi muốn bật lửa vội vàng đưa cho nàng tống vi vi cầm bật lửa thực nghiệm một chút phát hiện điểm đến châm, nháy mắt liền an tâm rồi bắt đầu điểm nổi lên ngọn nến cố thời ngồi ở trên sofa nhìn tống vi vi không lưng châm đến bộ dáng ngoài miệng không tự giắt nói nữ nhân ngươi đây là chơi với lửa tống vi vi đầy mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía cố thời ngươi đang nói cái gì ngoạn ý nhi phương quản gia cũng sợ ngây người thiếu gia trước kia cũng không cái này tật xấu a thiếu gia ngài làm sao vậy cố thời Trở về liền đem điện thoại bá tổng văn học xóa quang. Quá tẩy não. Thấy Tống Vi Vi cùng phương quản gia đều vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía chính mình. cố thời cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được xấu hổ là cái gì tư vị. Ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. May mắn lúc này cố Tinh Lan đã trở lại, giải cứu xã chết cố thời. Vừa đến ra cô Tinh Lan, nhìn vây quanh chính mình sướng sinh nhật ca ba cái đại nhân, có chút giật mình, như thế nào đột nhiên cho hắn quá nổi lên sinh nhật. Sinh nhật vui sướng, Tinh Lan. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, nhớ rõ về phòng lại mở ra Nga. Bởi vì biết đến vãn, không có thời gian mua lễ vật Tống Vi Vi chỉ có thể ở bánh kem cửa hàng bên hiệu sách, tùy tay mua nguyên bộ giáo phụ thư cho hắn, hy vọng Cố Tinh Lan về phòng mở ra lễ vật sau, không cần quá kích động, Tống Vi Vi yên lặng mà ở trong lòng vì Cố Tinh Lan điểm cai sát. Chúc mừng song sinh nhật sau, Cố Tinh Lan trở về phòng làm bài tập đi, mà cố thời nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh người Tống Vi Vi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Tống Vi Vi, chúng ta nói chuyện. Nói gì? Tống Vi Vi ngây ngẩn cả người. Ngươi nói đi, gì sự? Này cố thời như vậy nghiêm túc làm gì? Ngươi biết hiện tại trên mạng về ngươi lời đồn sao? Xem Tống Vi Vi vẻ mặt mê mang bộ dáng, cố thời vô chán, liền biết cái này vô tâm không phổi yên vui phái gì cũng không biết. Tiếp nhận cố thời đưa qua di động, Tống Vi Vi bắt đầu ở trên mạng lật xem mấy ngày này cùng nàng có quan hệ thiệp, có nói nàng hơn 30 tuổi mấy cái hài tử mẹ nó. Có nói nàng ra cảnh bẩn hàn bảy quán duy sinh, đương nhiên càng có rất nhiều lính mình Này sao lại thế này? Hợp lại chính mình mỗi ngày cấp tống vi vi nhìn chằm chằm dư luận, chính chủ ngược lại không biết gì. Cố thời quả thực phải bị tống vi vi khí cười. ngươi đều không lên mạng sao. Tống vi vi lắc đầu, nàng so với lên mạng nàng càng thích xem TV, cho nên mới vừa nhìn đến cái này thời điểm nàng cũng là sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình ở trên mạng nhiệt độ cư nhiên còn rất cao. Cố thời vô chán. ngươi hiện tại ở trên mạng một ít lời đồn quá thái quá ta cùng trần trợ lý thương lượng một chút chuẩn bị cho ngươi khai cái gợi bù tài khoản sau đó thêm cái chứng thực thống nhất đối ngoại tích một chút giao ngươi cảm thấy thế nào tống vi vi đối này không gì ý kiến tỏ vẻ tùy các ngươi đi sau đó liền nghe thấy cố thời giống như không chút để ý nói câu còn có chính là nếu muốn bác bỏ tin đồn nói khó tránh khỏi sẽ đề cập đến đối ngoại công khai chúng ta quan hệ ngươi không ngại đi tống vi vi sửng sốt một chút Nguyên chủ không phải củng cố thời có hôn tiền hiệp nghị không đối công chúng công khai sao. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đối ngoại công khai ảnh hưởng nàng bày quán A, đến lúc đó người khác nói nàng đều gả vào hào môn, còn mỗi ngày làm tú bày quán, đến lúc đó không ai mua nàng đồ vật làm sao bây giờ. Tống vi vi vội vàng lắc đầu, không được, lúc trước không phải nói tốt không đối ngoại công khai sao. Trên mạng có lời đồn liền có lời đồn đi, lại không thương tổn ta cái gì. Cố thời. Đột nhiên tưởng xuyên qua trở về đêm lúc trước lập hạ không đối công chúng công khai hôn nhân quan hệ chính mình cấp bóc chết. Thấy cố thời vẫn là vẻ mặt muốn nói lại thôi chưa từ bỏ ý định bộ dáng, Tống vi vi vội vàng chặn đứng hắn nói đầu, không có việc gì ta liền về trước phòng, ngươi di động trả lại ngươi. Nói Tống vi vi chuẩn bị đưa điện thoại di động còn cấp cố thời, lại không cẩn thận điểm tới rồi cố thời di động thượng TXT đọc khí. Chỉ thấy trên màn hình rõ ràng mà biểu hiện ra gần nhất xem ký lục, bá đạo tổng tài ngạo kiều thê 85 thân thân ta tổng tài lão công năm không tổng tài giá trên trời thêm một tống vi vi hiện tại biết cố thời phía trước câu kia không thể hiểu được nữ nhân người đây là chơi với lửa là từ lâu tới vốn định ngăn lại tống vi vi cố thời trời lạnh nên cấp trần trợ lý hàng tân chương 30 trứng gà nhẫn kim cương tống vi vi nhìn cố thời di động thượng mấy quyển thư danh trước mắt sáng ngời nhìn không ra tới cố thời loại này ngày thường nghiêm túc người cư nhiên cũng sẽ thích xem loại này thư không nghĩ tới ngươi cũng ái xem bá tổng văn học a không nói gạt ngươi ta cũng thích tống vi vi ha hả cười xoay người ngồi trở lại đến trên sofa lôi kéo cố thời tay một bộ gặp được chi kỷ muốn cùng cố thời trắng đêm trường đảm bộ dáng. trăm triệu không nghĩ tới trần trợ lý đóng gói bá tổng văn học thật sự hữu dụng cố thời trầm mặc một chút nhìn tống vi vi càng rửa càng gần mặt cố thời có điểm mờ mịt nàng mới vừa nói cái gì tới a đối nàng cũng thích bá tổng văn học vì thế cố thời ở lão bà cùng mặt mũi chi gian lựa chọn người trước a đối Ta cũng thích." Tống Vi Vi nháy mắt càng vui vẻ, ta gần nhất đang xem một quyển gọi là Tổng tài phu nhân quá mê người, khả xinh đẹp, đáng tiếc còn ở còn tiếp trung, mới nhất một chương nam chủ mang nữ chủ đi công viên giải trí chơi, cũng không biết kế tiếp thế nào, tác giả càng quá chậm. Nghe thấy Tống Vi Vi không ngừng ở bên thai khen nam chủ có bao nhiêu soái, nữ chủ có bao nhiêu thiện lương đáng yêu, cố thời cái hiểu cái không gật gật đầu, có điểm chảo không được Tống Vi Vi trọng điểm. Đúng lúc này, Tống Vi Vi cảm thán một câu, "Ai Ta cũng hảo muốn đi công viên giải trí chơi a. Nay cuối tuần ta có thời gian, chúng ta hai cái có thể cùng đi. Cố thời lời nói vừa nói xuất khẩu liền có chút hối hận, chính mình trả lời nhanh như vậy có phải hay không có vẻ chính mình quá coi trọng nàng a. Tống vi vi đối cố thời tiểu tâm tư không biết gì, nghe nói có thể đi công viên giải trí cao hứng mà cơ hồ muốn nhảy dựng lên, như vậy à, ta đây kêu thượng, cố tinh lan. Chúng ta cùng nhau. Cố thời nhìn tống vi vi tung tăng nhảy nhót rời đi bóng dáng muốn nói lại thôi. ta không có nói muốn mang lên cố tinh lăn a, không phải nói chúng ta hai cái sao? buổi tối trở lại chính mình phòng cố thời, lấy ra di động, bắt đầu ở trên mạng bái đủ tống vi vi nói kia buồn tổng tài phu nhân quá mê người, ta đảo muốn nhìn là cái gì tiểu thuyết đem tống vi vi mê đến năm mê ba đạo. theo bái đủ ra tới địa chỉ, cố thời sờ đến tác giả chuyên mục, phát hiện trần trợ lý cho hắn phát này mấy quyển tiểu thuyết cư nhiên đều là cái này tác giả thư, nhìn chuyên mục rầm rạp tổng tài ít ít, ít cố thời cảm giác chính mình não nhân sinh đau. nghĩ chính mình hôm nay trong lúc vô ý nhìn bản lậu cố thời ôm xin lỗi cấp cái này tác giả đánh thưởng một bút bao lì xì tiếp theo cố thời liền điểm đi vào đang ở còn tiếp trung tổng tài phu nhân quá mê người ông nghiên cứu tâm thái cố thời tinh tế xem xong rồi phía trước mấy trường. đương nhìn đến tà mị quần quyến nam chủ vương tổng trọc nữ chủ sinh khí sau mua một cái trứng bù câu lớn nhỏ nhẫn kim cương bồi tội cũng bắt tù binh nữ chủ phương tâm sau cố thời trầm mặc cố thời nghĩ đến chính mình cùng tống vi vi kết hôn khi đều không có mua nhẫn kim cương cảm giác chính mình hẳn là hảo hảo bồi thường một chút tống vi vi. Uy, Trần trợ lý sao? Hơn phân nửa đêm nhận được tổng tài điện thoại Trần trợ lý có chút mờ mịt, nhưng vẫn là chuyên nghiệp mở miệng nói, "Cố tổng, có chuyện gì phân phó sao?" Cố thời đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn, thiên lương vương phá khí chất tấn hiện, "Trần trợ lý, ngươi gần nhất giúp ta lưu ý một chút thị trường thượng có hay không khá lớn nhẫn kim cương, ta tưởng mua một cái." Trần trợ lý nháy mắt minh bạch đây là muốn mua tới thảo tổng tài phu nhân niềm vui a tổng tài ngài nói ngài muốn bao lớn nhẫn kim cương chứng bổ câu lớn nhỏ tuy rằng thiếu nhưng là trên thị trường vẫn phải có cố thời thấy trần trợ lý đáp ứng sảng khoái thực vừa lòng gật gật đầu này trần trợ lý tuy rằng ngẫu nhiên làm điểm ố long nhưng vẫn là có điểm dùng nghĩ đến trong tiểu thuyết nam chủ vương tổng đưa nhẫn kim cương là chứng bổ câu lớn nhỏ cố thời nghĩ thẩm chính mình khẳng định cũng không thể so với hắn kém đi dù sao chính mình cũng không kém tiền cố thời bàn tay vung lên cho ta tới cái trứng gà lớn nhỏ đi trần trợ lý ở điện thoại một khác thủ lĩnh đều choáng váng tổng tài ngài nói ngài muốn mua bao lớn nhẫn kim cương cố thời vẻ mặt nghiêm túc ta muốn trứng gà lớn nhỏ trần trợ lý hồi tưởng một chút tủ lạnh trứng gà hình dạng trong lòng có điểm tuyệt vọng này trứng gà lớn nhỏ nhẫn kim cương đến có 100 trăm cạ ra đi chứ không nói mua không mua đến tổng tài ngài xác định ngài đưa ra đi sau tổng tài phu nhân sẽ thích sao sáng sớm hôm sau Mỗi trang web nổi danh bá tổng văn tác giả tiểu bụng bụng mở ra chính mình tác giả hậu trường phát hiện thu được một bút kết xù đánh thưởng mà đánh thưởng người đọc còn ở bình luận khu để lại một cái không thể tưởng tượng bình luận cảm ơn tác giả văn trương đưa trứng bù câu lớn nhỏ nhẫn kim cương cấp nữ hài tử thật sự sẽ làm nàng vui vẻ sao ta chuẩn bị cho ta thái thái đưa cái trứng gà lớn nhỏ cũng không biết được chưa tiểu bụng bụng hắn hẳn là ở nói dối đi tiểu bụng bụng nhìn mắt chính mình tác giả hậu trường kết su đánh thưởng đột nhiên có chút không xác định. Thứ sáu buổi chiều, Cố Tinh Lan một bên thu thập cặp sách một bên hưng phân xương ca, cao hứng bộ dáng làm ngồi ở hắn bên người hảo huynh đệ tiền nhiều hơn đều nhìn ra tới. Tinh Lan, ngươi như thế nào như vậy cao hứng? Cảm giác được tiền nhiều hơn đầy mặt nghi hoặc chọc chọc chính mình cánh tay, Cố Tinh Lan quay đầu biểu tình có điểm kích động, ta ba mẹ này cuối tuần muốn mang ta đi công viên giải trí chơi, lúc này nhà ta lần đầu tiên gia đình du lịch ra. Tiền nhiều hơn nghe xong có điểm mất mát ra một tiếng. Cố Tinh Lan kỳ quái. Ta cùng ba mẹ đi công viên giải trí chơi, ngươi mất mát cái gì a? Tiền nhiều hơn lúc này mới cảm giác được chính mình phản ứng không rất hợp, nga nga, thực xin lỗi, ta là bởi vì này cuối tuần tưởng ước ngươi đi công viên đầm lầy, kết quả ngươi cư nhiên không rảnh, ta hảo mất mát ta. Cố tinh lan cảm thấy có điểm hiếm lạ, công viên đầm lầy có cái gì hảo ngoạn, tất cả đều là thực vật, sâu cũng nhiều, ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi chỗ đó? Tiền nhiều hơn nghe xong có điểm thần thần bí bí cười. Sau đó chỉ thấy hắn từ cặp sách móc ra cái màu đen bao ni bao ni lon giống như trang cái đồ hộp bộ dáng đồ vật. Này gì? Thấy tiền nhiều hơn thần thần bí bí bộ dáng, cố tinh lan có chút tò mò lại gần qua đi. Hắc hắc, thứ tốt, tinh lan, ngươi nghe nói qua cá trích đồ hộp sao? Cố tinh lan sửng sốt một chút, cá trích đồ hộp đại danh hắn tự nhiên là biết đến, thế giới nhất xu thực phẩm chi nhất, nghe nói chỉ có thể ở bên ngoài mở ra, bằng không toàn bộ phòng ở đều không thể mớn. Ngươi thượng chỗ nào làm tới cố tinh lan cầm lấy bị màu đen bao ni lon bao vây hảo hảo cá trích đồ hộp mặt lộ vẻ tò mò tiền nhiều hơn đúng sự thật trả lời ta có cái ở thụy điển lưu học ca ca từ thụy điển gửi đã trở lại mấy cái vốn dĩ tưởng ước ngươi cùng đi công viên mở ra hảo mở rộng tầm mắt nếu ngươi cuối tuần có việc kia cái này liền đưa ngươi đi cố tinh lan cầm cá trích đồ hộp vẻ mặt mờ mịt không hảo đi ta đối ngoạn ý nhi này lại không có hứng thú hơn nữa cố thời không thích hương vị trọng đồ vật tham khảo lần trước bún ốc tình huống lần này chính mình nếu là không cẩn thận ở nhà mở ra cố thời không được giết hắn a tiền nhiều hơn cho rằng hắn là ở chối tử, cười vây vây tay không có việc gì tinh lan nhà ta vài cái đâu cũng chưa người dám động ngươi cầm đi nhà ta có việc đi trước nhìn tiên nhiều hơn rời đi bóng dáng cố tinh lan cầm cá trích đồ hộp dở khóc dở cười ném cũng không tốt tốt xấu là người ta một mảnh tâm ý nghĩ nghĩ cô tinh lan vẫn là đem đồ hộp bỏ vào cặp sách tiểu thiếu gia đã trở lại Phu nhân đi ra ngoài đi dạo phố, khả năng muốn trễ chút mới trở về. Thấy cô Tinh Lan về đến nhà, Phương Quản gia Tử Ái cười cười, đi ra phía trước giúp cô Tinh Lan gỡ xuống cặp sách. Lúc này, ở bên ngoài ổ chó nằm bò hờn kỳ cũng thấu đi lên đối với cô Tinh Lan vung gâu gâu kêu hai tiếng. Cô Tinh Lan thấy hờn kỳ rất là vui vẻ, nhớ tới cặp sách còn có hai căn xúc xích. Vì thế cô Tinh Lan mở ra cặp sách, móc ra xúc xích, chậm rãi nút cho hờn kỳ ăn. Hờn kỳ một bên thở hổn hển thở hổn hển ăn một bên điên cuồng phe phẩy cái đuôi. hai căn xúc xích sau, Husky còn vẻ mặt ta còn muốn biểu tình nhìn Cố Tinh Lan, Cố Tinh Lan trầm mặc một chút, sờ sờ kỳ đầu chó, đã không có nga, ô, vâng, kỳ nức nở một tiếng, thoạt nhìn giống như không phải thực tin tưởng Cố Tinh Lan lời nói, chỉ thấy kỳ nhìn về phía Cố Tinh Lan cặp sách, đột nhiên xông lên đi hung hăng mà một xả, cặp sách đổ vật nháy mắt toàn bộ bay ra tới, một cái bị bao ni lon bao vây lấy tròn vo đồ vật nháy mắt rất tới rồi trên mặt đất. hờ kỳ rõ ràng cũng phát hiện cái này cùng sách vở hoàn toàn không giống nhau đồ vật lập tức liền cảm thấy là cái gì thứ tốt thấu tiến lên nghe nghe đáng tiếc bởi vì cá trích đồ hộp phong kín tính quá hảo hờ kỳ nghe không đến hương vị cố tinh lan sửng sốt nhìn hờ kỳ tới gần cá trích đồ hộp vội vàng xông lên trước tưởng đem hờ kỳ lôi đi nghề hà hờ kỳ gần nhất ở cố ra mỗi ngày nhập khẩu cầu lương thượng đẳng dê bò thị tan đến thật sự là thật tốt quá toàn bộ cầu béo mười mấy hai mươi cân cố tinh lan thật sự là kéo không được này xuẩn cầu Thấy cố tinh lan ngăn trở chính mình, hợp kỳ càng nhận định này nhất định là thứ tốt, ngậm cá chích đồ hộp liền bắt đầu ở trong phòng tán loạn, đem phòng khách làm đến lung tung rối loạn. Cố tinh lan nóng nảy, vội vàng kêu lên phương quản gia cùng với trong nhà mặt khác người hầu cùng nhau ngăn lại hợp kỳ. Hợp kỳ thấy một đám người vây quanh hắn, còn tưởng rằng này nhóm người là muốn cùng chính mình chơi đâu, chạy càng thêm hăng say, hiện tại cố tinh lan biết vì cái gì hợp kỳ là trượt tuyết tam choáng váng, này cẩu vọt lên tới thật sự sức lực đại lại ngăn không được a. đúng lúc này cửa truyền đến ô tô thanh âm, cố Tinh Lan nghe thanh âm này có chút tuyệt vọng, không phải là cố Thời đã trở lại đi, hắn không phải mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya sao, không phải không có việc gì giống nhau không trở về nhà sao, vì cái gì hôm nay trở về sớm như vậy, sớm xử lý tốt công ty sự vụ, đang chuẩn bị ngày mai mang theo Tống Vi Vi cùng cố Tinh Lan quá cuối tuần cố Thời liền như vậy bước sung sướng nện bước đi vào đại môn, này lại là sao lại thế này, nhìn đây đất hỗn độn, cố Thời nhíu mày. Như thế nào mỗi lần về nhà đều có không biết kinh hỉ đang chờ hắn đâu. Cố Tinh Lan vội vàng tiến lên lắp bắp giải thích, là Hersky không cẩn thận làm cho. Hơn nữa thì lập tức liền sẽ thu thập tốt, thỉnh cố thời không cần giận chó đánh mèo Kỳ. Mà lúc này Kỳ chút nào không biết Cố Tinh Lan ở lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn, thấy chung quanh người đột nhiên không truy chính mình. Kỳ nháy mắt yên tâm, bắt đầu chuẩn bị hưởng dụng chính mình vừa mới đi săn đến đồ ăn. Nhìn trước mặt phong kín kín mít đồ hộp. hật ký bằng vào chính mình tổ truyền cường đại cắn hợp lực một ngụm cắn đi xuống điểm này trở ngại sao có thể ngăn được ta hật ký một ngụm đi xuống đồ hộp nháy mắt nứt ra một cái khẩu tử đồ hộp tích góp lên men mùi hôi lập tức tràn ngập hai đang ở cùng cố thời giải thích cố tinh lan nghe đột nhiên xuất hiện hương vị sửng sốt trong lòng có loại điểm xấu ý niệm không không thể nào cố thời vừa mới chuẩn bị thở sâu hảo hảo giáo hấn một chút cố tinh lan khi đã nghe tới rồi này cổ khó có thể miêu tả hương vị cố tinh lan Ăn sai cái gì như vậy xú? Tuyệt vọng cố Tinh Lan, ta đảo tình nguyện là chính mình ăn sai đồ vật. Phụ thân, khờ kỳ, giống như. Không cẩn thận đem cá trích đồ hộp hay. Cá trích đồ hộp là gì? Cố thời khiếp sợ nhìn về phía cô Tinh Lan, trong ánh mắt tràn ngập trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy xú đồ vật. Vì cái gì không kiến nghị ở trong nhà khai cá trích đồ hộp đâu. Cá trích đồ hộp hương vị đại khái chính là cá biển mùi tanh lại mang lên cá hư thối có mùi thối sau tản mát ra toan xú vị. Hơn nữa loại này hương vị có mặt khắp nơi, khó có thể tiêu tán. Cố tinh lan nghe trong phòng dần dần tăng thêm số vị, phát hiện chính mình lần này giống như thật sự gặp rắc rối. Nôn theo này cổ hương vị càng thêm nung liệt, cố thời thật sự là banh không được chính mình tổng tài mặt nạ, bắt đầu chạy đến nhà ở bên ngoài nôn khan. Bất quá lúc này cũng không có người xem hắn ra khíu bộ dáng bởi vì toàn trong phòng người, vô luận là người hầu, quảng gia, người làm vườn vẫn là đầu bếp, tất cả đều chạy ra tới, cùng nhau ngồi sổm góc tường nôn mửa. Tống vi vi trở về thời điểm nhìn đến chính là này một bộ kỳ lạ cảnh tượng, chỉ thấy trong nhà người hầu ngồi xổm thành một loạt ở góc tường nôn mửa, cố tinh lan cùng cố thời phụ tử hai đứng ở cửa tường vi tùng bên cạnh phun, mà kỳ đang nằm trên mặt đất miệng sùi bấm mép Đây là... sao? Các người như thế nào đều ở ngoài cửa? Tinh lan! Hợp kỳ không có việc gì đi! Tống vi vi có chút lo lắng nhìn về phía ngã trên mặt đất hợp kỳ, chẳng lẽ là ăn đồ tồi? Như thế nào mọi người đều ở phun A? tập thể ngộ độc thức ăn sao cố tinh lan cắn răng thiết thực nhìn về phía cắn khai cá trích đồ hộp sau liền ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép hờ kỳ không biết khả năng chính là ăn no ngủ rồi đi tống vi vi như thế nào một bộ xem kẻ thù bộ dáng nhìn hờ kỳ cố tinh lan ngày thường không phải nhất bảo bối này chỉ cầu sao thấy mọi người đều đứng ở ngoài cửa không đi vào tống vi vi có chút kỳ quái như thế nào đều ở bên ngoài đứng đâu nay lập tức đều phải 6 giờ cơm làm tốt sao ta đều đói bụng Ở mọi người còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, Tống Vi Vi một phen đẩy ra đại môn. Nôn. Tống Vi Vi vội vàng đem cửa đóng lại, nhìn về phía cố thời cùng Cố Tinh Lan biểu tình nghiêm túc, các người hai phụ tử ở trong nhà nấu phân. Cố thời, lời này như thế nào như vậy quen hay, có phải hay không trước đó không lâu ta mới nói quá. Ở Cố Tinh Lan lắp bắp sau khi giải thích, Tống Vi Vi rốt cuộc đã biết tình huống như thế nào, nhìn ngã trên mặt đất còn không có tỉnh hợp kỳ, Tống Vi Vi hung hăng mà chịu chịu khoe miệng. xem ra này cậu vẫn là không thể quá sủng đến huấn lại làm ra loại này ố long nhưng làm sao bây giờ a tống vi vi chấp chấp mắt hướng bên cạnh người cố thời vấn đề nay trong phòng hương vị phòng trừng trong khoảng thời gian này đều tán không được vị trong khoảng thời gian này chúng ta chủ khách sẵn đi thấy tống vi vi đột nhiên quan tâm khởi chỗ ở vấn đề đang chuẩn bị giáo huấn cố tinh lan cố thời sửng sốt trong đầu có cái ý tưởng đang chuẩn bị ai huấn cố tinh lan phát hiện cố thời bị rời đi lực chú ý nháy mắt cảm động cảm ơn ngươi Ta hảo mẹ kế. Bằng không trụ ta công ty đi, ta văn phòng mặt sau có cái phòng, ta ngày thường tăng ca quá muộn không trở lại thời điểm đều là trụ nơi đó, ngươi cũng có thể trụ tiến bảo. Cố thời ý tưởng rất đơn giản, hắn văn phòng mặt sau tuy rằng có phòng ngủ có thể lấy tới nghỉ ngơi, nhưng là chỉ có một gian phòng, làm tống vi vi dọn qua đi về sau không phải có thể thuận lý thành trương cùng ở một gian phòng sao? Phu thê hai người ở cùng một chỗ không phải một kiện thực bình thường sự sao. Cố tổng đúng lý hợp tình ý. Mà lúc này cố tinh Lan cũng phản ứng lại đây, không được, ngươi văn phòng chỉ có một gian phòng, ta trụ chỗ nào? Chẳng lẽ muốn ta ngủ sofa sao? Nhà chúng ta không phải ở trung tâm thành phố còn có một bộ phòng ở sao? Có thể dọn đi nơi đó trụ A. Bàn tính đánh đến chính vang cổ thời. Thiếu chút nữa đã quên tiểu tử ngươi, tiểu tử túi, không cần hủy đi ta đài. Bất quá dọn đi trung tâm thành phố chung cư cũng đúng, dù sao kia bộ chung cư chỉ có phòng ngủ chính cùng chắc ngọa hai cái phòng ngủ. Tống Vi Vi cuối cùng vẫn là muốn cùng chính mình trụ một gian, bởi vì trung tâm thành phố chung cư không lớn, cho nên trong nhà người hầu không có đi theo dọn qua đi, chỉ còn lại có một nhà ba người ở cùng một chỗ. Chung cư ở cao lầu đỉnh tầng, lấy ánh sáng thực hảo, từ cửa sổ sắt đất liền có thể trực tiếp nhìn đến thành thị cảnh đêm. Tống Vi Vi vừa vào cửa đã bị cửa sổ sắt đất hấp dẫn tầm mắt, ghé vào cửa sổ sắt đất trước không chịu rời đi. Cố Tinh Lan biết này căn hộ cách cục, chỉ có hai cái phòng ngủ, vì thế thực tự nhiên đối Tống Vi Vi nói. Mẹ kế, này phòng ở chỉ có hai kiện phòng ngủ, ta cùng ba ba trụ một gian, chính ngươi trụ một gian đi. Nói xong cố tinh lan ở trong lòng không ngừng khen chính mình ta thật đúng là quá ưu tú, quá có thân sĩ phong độ, bởi vì từ tống vi vi cùng cố thời kết hôn tới nay hai người đều là tách gia trụ, cố tinh lan hoàn toàn không có hai phu thê hẳn là trụ cùng nhau cái này khái niệm. Thấy cố tinh lan vẻ mặt tranh công biểu tình nhìn chính mình, tống vi vi cười đáp ứng rồi. Hảo! Đang chuẩn bị đề nghị chính mình cùng tống vi vi một gian. Cố tinh lan chính mình một gian phòng cố thời sắc mặt tông trầm. Ta không thích cùng người khác cùng nhau ngủ. Dù sao nhà cũ nhiều nhất hai ba thiên là có thể quét tức hảo. Cố tinh lan, ngươi mấy ngày nay ngủ phòng khách sofa đi. Cố tinh lan. Ba ba, ta lại làm sai cái gì? chương ba mươi mốt ta lão công không được. Ngày hôm sau sáng sớm, một nhà ba người liền xuất hiện ở công viên giải trí cửa. Tuy rằng là cuối tuần, nhưng bởi vì tới sớm. cho nên công viên giải trí cũng không có người nào một nhà ba người không bài bao lâu đội liền nhập viên nhập viên sau không bao lâu người liền dần dần nhiều lên nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người cố tinh lan nhìn về phía cách đó không xa bánh xe quay có chút vui vẻ quay đầu nhìn về phía tống vv mụ mụ ta tưởng ngồi bánh xe quay nghe thấy cô tinh lan nói từ trước đến nay thỏa mãn hải tử nguyện vọng tống vv tự nhiên là miệng đầy đáp ứng bất quá chính mình ra mua chính là bộ phiếu Tuy rằng viên khu 80% hạng mục đều là có thể chơi, nhưng cũng không bao gồm bánh xe quay, cái này muốn đơn độc xếp hàng đi mua. Cái này công viên giải trí bánh xe quay có điểm danh khí, có truyền thuyết ngồi quá người đều sẽ đạt được hạnh phúc, cho nên xếp hàng mua phiếu người không ít, nhìn trước mắt thật dài đội ngũ, cố thời nhăn lại lông mày, tống vi vi, ngươi mang theo cố tinh lan đi trước bên cạnh chờ nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này chờ thì tốt rồi. Tống vi vi sử sốt, không nghĩ tới cố thời còn rất giảng nghĩa khí. Cảm kích nhìn thoáng qua cố thời, lôi kéo cố Tinh Lan đi ven đường trên ghế ngồi nghỉ ngơi, bất qua cố Tinh Lan ở ghế dài ngồi một lát liền ngồi không yên. Mẹ kế! Ta muốn đi mua ly đồ uống uống, ngươi muốn uống cái gì? Tống vi vi nhìn về phía cô Tinh Lan chỉ hướng tiệm trà sữa, khách đến đời nhà, xếp hàng đám người đem tiệm trà sữa vây đến là chật như nêm tối, này sinh ý hỏa bạo trình độ lệnh người khiếp sợ, người cũng quá nhiều đi, phỏng chừng ngươi phải đợi đã lâu. cố Tinh Lan không sao cả lắc đầu. Dù sao bánh xe quay nơi đó cũng muốn chờ đã lâu, ta không có quan hệ, mẹ kế, ngươi muốn uống cái gì? Gần nhất trong miệng dài quá khoang miệng loét tống vi vi nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình nên bổ sung một chút duy xê, ngươi cho ta mua ly nước chanh đi. Cùng cố thời giống nhau đều không thích cam quýt loại trái cây cố tinh lan gãi gãi đầu, không rõ cái này mẹ kế như thế nào như vậy thích uống nước chanh. Ta đây đi qua, chính ngươi một người cẩn thận một chút, không cần bị lửa cũng không cần chạy loạn, đã biết sao? Nghe thấy cố tinh lan đứng ở chính mình trước mặt xoay eo, phản phất tiểu đại nhân giống nhau dặn dò chính mình, tống vi vi có chút bật cười, chính mình đều 26 còn có thể ném sao. Mau đi đi, ta ném không được. Cố tinh lan không đi bao lâu, tống vi vi liền nhận được cái điện thoại, vừa thấy dãy số cư nhiên bị đánh dấu vì quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ, tống vi vi nghĩ nghĩ không tiếp. Kết quả cái này điện thoại vẫn luôn bám giết không tha mà đánh lại đây, tống vi vi thật sự là chịu không nổi, cuối cùng vẫn là nhận thua quyết định tiếp. Ngay hảo. nữ sĩ chúng ta nơi này là trẻ nhỏ sớm giáo trung tâm hiện tại vì ngài đề cử chúng ta trung tâm tiếng anh sớm giáo khóa làm hai tử thắng ở trên vạch xuất phát tống vi vi không chờ đối phương nói xong đẩy mạnh tiêu thụ lời nói thuật liền quyết định chặn đứng đối phương nói đầu trực tiếp miệng toàn nói phét, sinh không ra hài tử ly hôn điện thoại kia đầu rõ ràng sửng sốt chầm mặc hồi lâu tống vi vi nghe được đối phương hơi mang xin lỗi thanh âm thực xin lỗi quái dày tống vi vi vừa lòng gật gật đầu Nói không chừng điện thoại kia đầu tiêu thụ nửa đêm nhớ tới này đoạn đối thoại đều sẽ nhịn không được cái náy lên đánh chính mình mấy cái bàn tay. Đúng lúc này, đứng ở tống vi vi phía sau một cái đạo sĩ trang điểm trung niên nam nhân nghe thấy tống vi vi nói, nháy mắt ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy cái này đạo sĩ cẩn thận ở tống vi vi phía sau quan sát nàng trong chốc lát, phát hiện nàng giống như xác thật là một người sau, nháy mắt thiên tâm, vẻ mặt tự tin sửa sửa chính mình đạo bảo chiều tống vi vi đi đến. Vị này nữ sĩ! Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ánh mắt giảm đạm không ánh sáng, đây là điểm xấu hiện ra a. sắp tới định là quá đến không thuận đi. Cái này đạo sĩ nơi nào toát ra tới? Tống vi vi đánh giá trước mắt người nam nhân này, chỉ thấy hắn lưu chữ trồng dâu, dáng người khô quát mảnh khảnh, ăn mặc một thân đạo bào, trang điểm đến cùng công viên giải trí hoàn cảnh thập phần không hợp nhau. Tống vi vi nhíu như mày, thoạt nhìn nhưng thật ra rất tiên phong đạo cốt, bất quá nhà ai đứng đắn đạo sĩ sẽ đến công viên giải trí loại địa phương này a? Tống Vi Vi đánh giá này phỏng chừng là cái kẻ lừa đảo, nói ta ấn đường biến thành màu đen nên không phải là ta trang hoa đi. Ánh mắt không ánh sáng chẳng lẽ là hôm nay chính mình không mang mỹ đồng nguyên nhân? Rốt cuộc nguyên chủ cũng là cái 200 độ cận thị. Đạo sĩ thấy Tống Vi Vi vẻ mặt cẩn thận, rõ ràng không tin bộ dáng của hắn, vội vàng ngăn cản nàng chuẩn bị rời đi thân ảnh, "Mị nữ ngươi đừng không tin, như vậy đi, ta tùy tiện bấm tay tính toán là có thể tính ra ngươi hôn nhân chẳng huống, ngươi tin hay không?" Thấy Tống Vi Vi lắc đầu, đạo sĩ tự tin cười, mỹ nữ, ta xem ngươi tướng mạo, thậm chí đều không cần xem ngươi tài tướng, ngươi có phải hay không ly hôn, không hài tử? Tống Vi Vi ngây ngẩn cả người, trên dưới đánh giá một chút trước mặt thoạt nhìn rất giống như vậy hồi sự đạo sĩ, tức khắc minh bạch, người này là nghe lén đến chính mình phía trước tiếp điện thoại khi miệng toàn nói phét kia đoạn lời nói, cư nhiên thật sự, còn chuẩn bị lừa gạt chính mình. Tống Vi Vi cười lạnh một tiếng, rốt cuộc từ thế tục ánh mắt xem một cái ly hôn. Sinh không ra hài tử nữ nhân khẳng định quá đến không hạnh phúc, thực dễ dàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mắc như bị lừa sát suất cực đại. Tống Vi Vi nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng cái này kẻ lừa đảo tán gẫu cũng khá tốt. Đại sư, ngươi như thế nào biết ta ly hôn? Gặp ngươi đã thượng câu, bị Tống Vi Vi gọi đại sư trung niên nam nhân, cười sờ sờ chính mình tiên phong đạo cốt dâu. Ai, cái gì đại sư không lớn sư, ngươi liền kêu ta càn khôn đạo trưởng đi, ta từ nhỏ liền ở ngọc thanh quan lớn lên. Sư phụ ta chính là Ngọc Thanh Quan trụ trì, bởi vì từ nhỏ thiên phú chắc tuyệt, vẫn luôn đi theo sư phụ ở trong núi tu hành. Nếu không phải sư phó nói ta cần ở trong hồng trần nhiều hơn rèn luyện, người ta chỉ sợ cũng là vô duyên gặp nhau a. Tống Vi Vi nghe hắn địa chuyện, rốt cuộc nhịn không được sửa đúng một chút hắn kia thái quá cách nói. Đạo trưởng, trụ trì là Phật ra cách nói, Ngọc Thanh Quan như thế nào sẽ có trụ trì đâu. Càn khôn đạo trưởng nghe thấy Tống Vi Vi nói cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền phản ứng lại đây, mỹ nữ. Chúng ta người tu hành, không chú ý cái gì đạo ra phật ra, chỉ cần có dùng kia đều là giống nhau. Tống Vi Vi nội tâm vô ngữ, trên mặt như cũ hàm hậu thuần phát cười nguyên lai like là như thế này, đạo trưởng. Thấy Tống Vi Vi hoàn toàn tin chính mình, càn khôn đạo trưởng nội tâm cười, con cá thượng câu. Mỹ nữ, đem ngươi tay mượn ta dùng một chút. Tống Vi Vi gật gật đầu, ngoan ngoan vươn chính mình tay trái, giả đạo sĩ làm bộ thực hiểu bộ dáng nhìn nửa ngày, sau đó mở miệng nói. Mỹ nữ a Ngươi này mệnh không phải thực hảo a. Tống Vi Vi làm bộ thực cấp bộ dáng, đạo trưởng, cái gì gọi là không phải thực hảo a? Ta xem ngươi này nhân duyên tuyến, đứt quãng rất nhiều lần, xem ra ngươi không ngừng thượng một đoạn nhân duyên không tốt, lúc sau này vài đoạn nhân duyên cũng chú định nhấp nô a. Ta lại xem ngươi này tướng mạo, ngươi này viên trí vị trí sinh không hảo a, còn cái duyên cũng mỏng, ai, mỹ nữ, mệnh khổ a. Tống Vi Vi nghe bưng kín chính mình mặt, run rẩy bả vai, thoạt nhìn giống như đang khóc bộ dáng. kỳ thật nàng ở bộ mặt cười trộm. Đại sư, ta cũng không cất giấu, ta thượng đoạn nhân duyên chính là bởi vì không hài tử ly hôn. Giả đạo sĩ thở dài vỗ vỗ tống vi vi bả vai tỏ vẻ an ủi, mị nữ, người đây là số không có con trai mệnh A vô luận là thân con cái, con nuôi nữ, con riêng nữ đều không có, đáng thương a Tống vi vi, nhưng ta ly hôn là bởi vì ta lão công không được a bác sĩ nói ta không thành vấn đề nha. Giả đạo sĩ bạn phụ ở. Trầm mặc hồi lâu quyết định căng ra đầu tiếp tục dựa theo chính mình kịch bản nói tiếp. Hai tử cũng không phải bác sĩ nói sẽ có liền có, mỹ nữ ngươi sắc thật mệnh trùng không con, người ta hiện giờ gặp nhau chính là một hồi duyên phận, người ta gặp được chính là một hồi nhân quả, đã có nhân này quả ta cũng nhất định phải giúp ngươi kết. Tống vi vi chịu chịu khoe miệng, chỉ cảm thấy này đạo sĩ biên chính là càng ngày càng thái quá. Ngài nói, yêu cầu ta làm chút cái gì? Chỉ thấy cái này đạo sĩ từ trong túi rút ra một chương màu vàng phù. mặt trên dùng chu sa lung tung rối loạn không biết họa chút cái gì. đây là ta dùng nửa đời tu hành được đến công lực, vẽ một lá bừa, ngươi chỉ cần lấy về đi cung phụng 7749 thiên, lại thiêu đem cho tàn phao thủy ăn vào, bảo, bảo đảm ngươi đào hoa nhiều đoá khai. còn cái mãn đường, tống vi vi nhìn này trương phủ dừng một chút, có chút ghét bỏ nhìn này trương phủ, thiêu phao nước uống hạ nên nhiều giờ a. đại sư, ngài xác định ngài này phù hữu dụng sao? thấy tống vi vi có điểm hoài nghi nhìn này trương phủ. giả đạo sĩ cao thâm khó đoán nhìn tống vi vi liếc mắt một cái mị nữ rất nhiều chuyện tin tắc có không tin tắc vô ngươi nếu là tin tưởng lão đạo liền trở về hảo hảo cung phụng duyên phận đều có thiên định bồ tát sẽ tự phù hộ ngươi gả vào hào môn lại có cái ngoan ngoãn như tử tống vi vi nội tâm trầm mặc ngươi nói này đó ta sớm đã có đại sư cảm ơn ngài ngài quả thực là bồ tát truyền thế nếu có rảnh ta chắc chắn đi ngọc thanh quan vì ngài nắn một tòa kim thân giả đạo sĩ khiêm tốn lắc lắc tay Không cần không cần kim thân liền không cần, đạo môn không thịnh hành này đó, chỉ là này phụ là ta dùng nửa đời tu vi sở chế, ngươi không thể liền như vậy tùy ý lấy đi, bằng không này nhân quả liền sẽ vẫn luôn không chặt được. Tống vi vi gật gật đầu, biết đây là vở kịch lớn tới, ta biết ta biết, cấp điểm tiền nhang đèn linh tinh cũng là hẳn là. Giả đạo sĩ đối Tống vi vi thượng nói tỏ vẻ ra cực đại vừa lòng, này tiền cũng không cần nhiều ít, chỉ cần 2.999 thì tốt rồi, thấu một cái kiểu kiểu chi số. Tống Vi Vi ngây ngẩn cả người không nghĩ tới giá cả như vậy thấp, nghĩ lại tưởng tượng, 3.000 là có thể lập án, kẻ lừa đảo còn rất cơ linh. Nhìn kẻ lừa đảo đều lấy ra mã cờ giờ, Tống Vi Vi cười lạnh một tiếng, chuẩn bị cho hắn chuyển cái 3.000 lại trở tay báo cái cảnh. Đúng lúc này, Cố Tinh Lan đã trở lại, đang ở dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá đứng ở Tống Vi Vi trước mặt cười đến vẻ mặt đáng khinh đạo sĩ, mụ mụ, ngươi đây là đang làm cái gì? Kẻ lừa đảo nhìn tay trái một ly nước chanh. tay phải một ly trà sữa cô tinh lan cũng là sửng sốt một chút nữ nhân này không phải nói nàng không hài tử sao đúng lúc này tống vi vi tiền cũng truyền qua kẻ lừa đảo di động nháy mắt vang lên giọng nói nhắc nhở huệ chặt chi trả đến chướng ba nghìn nguyên băng vào nhạy bén thần kinh đạo sĩ nháy mắt minh bạch ngươi gạt ta tống vi vi trầm mặc một chút có chút không hiểu đối phương là đứng ở cái gì góc độ nói chuyện chẳng lẽ không phải ngươi gạt ta sao đạo sĩ mất đi lý trí giống nhau chỉ vào tống vi vi thanh âm run rẩy nước miếng bay từ tung ngươi vừa mới không còn đang nói ngươi bởi vì lao công không được sinh không ra nhi tử ly hôn sao nay tiểu thí hải là ai cố tinh lan đột nhiên nghe thấy cái này tin tức lớn trực tiếp người đều choáng váng run rẩy nhìn về phía càng đi càng gần cố thời trong mắt tràn ngập mê mang ba ba ngươi không được sao ta đây như thế nào tới đúng lúc này cầm lấy lòng tam trương bánh xe quay phiếu trở về cố thời nghe thấy này không đầu không đuôi một câu cũng là đầy mặt dấu chấm hỏi Tống vi vi ngươi cùng người khác nói ngươi lão công không được. Tống vi vi vẻ mặt xa chết, đối với cố thời giới cười, lão công, ta chính là chỉ đùa một chút, đây là cái vui đùa, vui đùa. Nhìn bị cảnh sát mang đi giả đạo sĩ, cố thời hít sâu một hơi, trăm triệu không nghĩ tới tùy tiện đem tống vi vi đặt ở ven đường ngồi không đến nửa giờ là có thể gây ra một đống chuyện phiền thoái. Nhìn nơm nớp lo sợ mà đứng ở chính mình trước mặt túi đầu nhận sai tống vi vi, cố thời hừ lạnh một tiếng, ta được chưa, ngươi cũng muốn thử qua mới biết được. Tống Vi Vi rơi lệ lầy mặt, ô ô ô, có thể hay không buông tha cái này để tài, lão công ta biết sai rồi, ta chỉ là tưởng trêu chọc một chút kẻ lừa đảo mà thôi. Cố Thời cười lạnh buông tha Tống Vi Vi, vừa chuyển đầu liền phát hiện bên cạnh người Cố Tinh Lan chính vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa xem diễn. Cố Thời nhìn mắt Cố Tinh Lan trên tay trà sữa cùng nước chanh, vì cái gì chỉ có hai ly, ta đâu? Cố Tinh Lan, ta nói ta không cẩn thận đem ngươi đã quên, ngươi sẽ đánh ta sao? Cuối cùng nhìn đi ở chính mình bên trái mẹ kế uống nước chanh, phía bên phải thân ba uống trà sữa, mà bài mau nửa giờ đội chính mình gì cũng không có. Cố Tinh Lan khó được có chút sinh khí, mẹ kế chọc ngươi không cao hứng, ngươi khi dễ mẹ kế nhà, khi dễ tiểu hài tử tính cái gì, hừ. Tiểu băng hưu, bánh xe quay không thể một cái tiểu hài tử ngồi, cần thiết có cái đại nhân cùng đi. Cố Tinh Lan chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở chính mình phía sau hoan loại cha mẹ. nhìn về phía chính mình bên cạnh người một cái hình như là một mình một người tới tiểu tỷ tỷ ta đây liền cùng cái kia tiểu tỷ tỷ cùng nhau dù sao ta bất hòa bọn họ cùng nhau hừ tống vi vi nhìn về phía cố thời có chút xấu hổ cố tinh lan giống như thật sự có chút sinh khí ngươi cũng là thật quá đáng ngươi lại không yêu uống trà sữa đoạt hải tử làm gì cố thời liếc liếc mắt một cái tống vi vi biểu tình nhẹ nhàng tựa hồ không đem cố tinh lan tiểu tính tình để ở trong lòng Ngươi đau lòng cố tinh lan liền đem ngươi đồ uống cho hắn a. Tống vi vi có điểm xấu hổ, kia không phải bởi vì cố tinh lan không yêu uống nước tranh sao. Cuối cùng cố tinh lan vẫn là cùng mỹ nữ tiểu tỷ tỷ ngồi cùng tranh bánh xe quay, tống vi vi đành phải cùng cố thời ngồi ở cùng nhau. Bánh xe quay không gian rất nhỏ, không đến 2 mét vuông không gian, lại chen vào hai cái đại nhân, cố thời nhìn cùng chính mình mặt đối mặt, đầu gối đối với đầu gối tống vi vi, cảm giác có chút xấu hổ. So với đứng ngồi không yên cố thời, Tống vi vi muốn độn cảm rất nhiều, cố thời, mau xem, chúng ta lập tức muốn tới bánh xe quay đỉnh chót Cố thời sử suốt, tối hôm qua cái kia tổng tài phu nhân quá mê người đổi mới mới nhất một trường, viết đến gì tới. Đối, nam chủ mang nữ chủ đi công viên giải trí, hai người ở bánh xe quay tới đỉnh núi thời điểm hôn môi. Cố thời nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía tống vi vi cánh ngôi, môi hình đầy đặn xinh đẹp, có thể là mới vừa uống qua nước tranh nguyên nhân, thoạt nhìn thủy thủy nhuận luận. Người như thế nào không nói lời nào. thấy cố thời nửa ngày không nói lời nào tống vi vi có chút kỳ quái đem đầu thấu đi lên nhìn khoảng cách chính mình không bao xa phảng phất một túi đầu liền có thể thân đến môi đỏ cố thời hô hấp cứng lại đột nhiên về phía sau ngẩng đầu lên cố tình lúc này một trận gió mạnh thổi qua bánh xe quay ở tối cao chỗ lay động một chút tống vi vi một cái không xong hướng về cố thời quăng ngã qua đi cố thời nháy mắt cảm giác một cái mềm mại đồ vật cọ thượng chính mình ngôi mười phút sau nhìn chính mình trước mặt mặt đỏ thai hồng Nhìn trời nhìn đất chính là không xem đối phương hai người, cố tinh lan biểu tình kỳ quái. Các ngươi hai cái lại con ta làm cái gì? Sáng sớm hôm sau, tổng tài phu nhân quá mê người tác giả tiểu bụng bụng lại lần nữa thu được một bút kết xù đánh thưởng, cùng hôm trước đến từ cùng cái người đọc. Tác giả, người bánh xe quay kia một đoạn viết rất khá, rất hữu dụng, ta thái thái thực thích bánh xe quay, cảm ơn. Tiểu bụng bụng vẻ mặt mờ mịt, thật sự có người dùng chính mình tiểu thuyết tới tăng tiến chính mình cùng lao bà cảm tình sao. Chương 32 chủ ảnh Trung Tân một vòng bắt đầu rồi, lập tức liền phải lễ Giáng sinh, thỉnh ký chủ tại thế kỷ lộ sở tạ một cửa 7 quán bán ra 100 cái Giáng sinh quả táo. Tống vi vi nhìn đột nhiên xuất hiện hơn nữa không ngừng nhắc nhở chính mình nên đi bảy quán hệ thống. Tống vi vi thở dài, vì cái gì chính là vô pháp thoát khỏi cái này bảy quán số mệnh đâu, ta khi nào mới có thể quá thượng chân chính phu nhân sinh hoạt. Hệ thống hiện tại mới 12 tháng sơ, ngươi khiến cho ta đi bán Giáng sinh quả táo, có thể hay không thật quá đáng. Hệ thống như cũ dùng không hề cảm tình máy móc thanh đáp lại Tống Vi Vi, làm ngươi bán cái gì ngươi liền bán cái gì, một vòng bán không ra đi liền chết bất đắc kỳ tử. Tống Vi Vi khiếp sợ, tuy rằng là không cảm tình máy móc thanh, nhưng này dùng từ rõ ràng cảm giác cái này hệ thống càng ngày càng táo bạo, còn không phải là giáng sinh quả táo sao? Ta bán còn không được sao? Tống Vi Vi thở dài, này hệ thống thật là cái chu bái bì, này đều hạ nhiệt độ đến bốn năm độ, cũng không chịu buông tha chính mình. Phu nhân lại muốn ra cửa bày quán. nhìn tống vi vi ăn mặc thật dày áo lông vũ đem chính mình bọc đến cùng cái cầu giống nhau chính một dương một dương từ chính mình phòng đem quả táo dọn tới cửa xe ba bánh thượng phương quản gia cảm thấy có chút hiếm lạ này quả táo chỗ nào tới gần nhất cũng không thấy được thiếu phu nhân từng vào hoa a tống vi vi nhìn về phía phương quản gia gật gật đầu đúng vậy này không phải sắp giáng sinh sao ta chuẩn bị tìm một chỗ bán điểm giáng sinh quả táo phương quản gia lúc này mới số hai đi phu nhân ngài này sinh ý khai triển có phải hay không quá sớm điểm Tống Vi Vi cũng không biết phương quản gia tâm lý hoạt động, ở đem hệ thống cấp dáng sinh quả táo dọn thượng xe ba bánh sau, nàng liền ra cửa. Thế kỷ lộ tinh ba ba ở đâu A, ta phải khang khang hướng dẫn. Xuyên qua tới vài tháng, Tống VV Vi vẫn là đối với thành phố S lộ tuyến cách cục quy hoạch có chút không rõ ràng lắm, chỉ có thể tìm ra thiếu đạo đức bản đồ, kết quả kinh ngạc phát hiện cố thời công ty liền tại đây ra sở tạ bột phụ cận, thẳng tắp khoảng cách không đến 3 km. Tống Vi Vi như mày... Có chút kỳ quái này cầu hệ thống vì cái gì muốn tuyển ở loại địa phương này, có phải hay không cố ý? Xem ra hôm nay đến chú ý điểm, vạn nhất lại bị bắt được ở bên ngoài bảy quán vỉa hè liền thảm. Bất quá nghe nói hôm nay cố thời công ty đưa ra thị trường 20 lễ kỷ niệm, hẳn là sẽ ngốc tại công ty hảo hảo chúc mừng, sẽ không tùy tiện chạy đến tiệm cà phê đến đây đi. Thời gian làm việc buổi sáng quả nhiên lượng người thưa thớt, tống vi vi ở trong gió lạnh run bần bật, may mắn ăn mặc tương đối nhiều, còn không đến mức đến cảm bạo Từ buổi sáng 9 giờ đến buổi chiều 2 điểm, nhìn chính mình quầy hàng thượng một cái cũng không bán đi quả táo. Tống Vi Vi lần đầu tiên cảm giác được cái gì kêu gió bắc rền vang, đông tuyết phiêu phiêu. Đang ở Tống Vi Vi ngồi ở ven đường phát ngốc thời điểm, đột nhiên có người vô vô nàng bả vai. Tống Vi Vi sợ tới mức cả người run lên, còn tưởng rằng bị cố thời phát hiện, xoay người trong nháy mắt nàng liền rảo biện từ đều nghĩ kỹ rồi. Kết quả nơm nớp lo sợ quay đầu sau mới phát hiện kỳ thật là Vương Tiêu Nhu. Làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng ai đâu. Tống Vi thở phào một hơi, không phải cố thời liền hảo. Vương Tiêu Nhu vẻ mặt hiếm lạ nhìn Tống VV, biểu tình vi diệu, "Ta cho rằng ngươi buổi sáng kỵ xe ba bánh ra cửa là đặc thù yêu thích, kết quả ngươi sao lại thế này?" Cứ nhiên còn ở ven đường mang lên quán. Bị hoảng sợ Tống Vi vốn là có điểm khó chịu, vừa nghe Vương Tiêu Nhu nói như vậy Tống VV nháy mắt có điểm bực bội, "Này Vương Tiêu Nhu có phải hay không quá quan tâm nhà người khác tình huống?" "Ngô thái thái, ngươi xác thật là chủ nhà ta cách vách." nhưng lại không phải ở tại nhà ta, vì cái gì nhà ta có điểm gió thổi cỏ lây ngươi đều rõ ràng. Lần trước ngươi loạn cử báo ta ngược đãi tiểu hài tử sự ta còn không có tìm ngươi tính số đâu. Vương Tiêu Nhu nghe Tống Vi Vi nhắc tới kia sự kiện có điểm trộn dạng, bất quá thực mau nàng liền lại đúng lý hợp tình nói, ngươi vốn dĩ chính là ngược đại a sân cố thời không ở nhà ngược đãi con riêng, ngươi cũng là thật giỏi. Tống Vi Vi dầm chân nóng nảy, ngươi mới ngược đãi ngày đó cố thời cũng ở được không? Vương Tiêu Nhu thấy Tống Vi Vi biểu tình không giống như là đang nói dối, nháy mắt trầm mặc, đó chính là các ngươi hai vợ chồng cùng nhau ngược đãi. Tống Vi Vi vô ngữ nhắm lại miệng, chỉ cảm thấy này Vương Tiêu Nhu ở dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Thấy Tống Vi Vi vẻ mặt oán giận quay đầu không muốn lý chính mình, Vương Tiêu Nhu cũng không tức giận, ngược lại như là đột nhiên phản ứng lại đây cái gì giống nhau, vô vô đầu mình, hỏi Tống Vi Vi. Thượng cuối tuần, nhà các ngươi đột nhiên truyền ra tới một cổ thanh tuổi vị, đều hơn đến nhà ta. tán mùi vị đều tan hai ngày, các ngươi ở trong nhà làm gì a Tạc phân chơi. Nhớ tới thượng chu cá trích đồ hộp sự kiện, tống vi vi nghĩ thầm vẫn là không cần nói cho nàng hảo. Đúng lúc này, có hai cái trang điểm ung dung hoa quý đại khái 30 tuổi tả hữu nữ nhân đi tới vương tiêu nhu trước mặt, trong đó lưu chữ màu rượu đỏ đại cuộn sóng, ngày mùa đông như cũ ăn mặc váy ngắn xứng giày bó nữ nhân, dùng ánh mắt trên dưới nhìn lướt qua tống vi vi, xem kỹ ánh mắt làm tống vi vi cảm thấy chính mình phản phất một cái hàng hóa giống nhau Cảm giác thực không thoải mái. Nô thái thái, ngươi đang làm gì, không phải ước hảo đến trên lầu đi làm sở ba sao, ngươi ở bên đường cùng một cái bày quán liêu cái gì thiên a? Bị khinh bỉ tống vi vi. Nghe thấy kỷ tân đồng ngữ khí cao ngạo nói, vương tiêu nhu trộm quan sát một chút tống vi vi phản ứng, thấy tống vi vi cũng không có sinh khí, chỉ là có điểm vô ngữ, vội vàng đứng lên làm giới thiệu. Cho các ngươi giới thiệu một chút đây là cố thời thái thái, tống vi vi. nói vương tiêu nhu chỉ chỉ mặt khác hai nữ nhân đối với tống vi vi giới thiệu nói vi vi đây là Kỳ tân đồng kỳ thị ở nhà đại tiểu thư một vị khác là chu tiểu cầm Kỳ tiểu thư bằng hữu nghe thấy vương tiêu nhu đối tống vi vi giới thiệu Kỳ tân đồng cùng chu tiểu cầm liếc nhau đều có chút không tin rốt cuộc ai có thể tin tưởng thành phố S nhà giàu số một thái thái ở bên đường bảy quán bán quả táo đâu bất quá nghe nói này vương tiêu nhu liền ở tại cố gia cách vách nghe nói là ngô tổng năm đó phát tích về sau vì leo lên cố gia Tốn số tiền lớn mua phòng, nếu này Ngô Thái Thái đều nói như vậy, kia hẳn là chính là thật sự đi." Kỳ Tân Đồng dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá một chút Tố mặt, ăn mặc thật dày áo lông vũ, đem chính mình bọc đến giống cái bánh trưng tống vi vi, cũng liền khuôn mặt xinh đẹp điểm, so với ta tuổi trẻ thời điểm cũng hảo không bao nhiêu a." Nguyên Lai like là Cố Thái Thái a, lại nói tiếp các ngươi kết hôn đều không có đối ngoại giới công bố, nhiều năm như vậy ta cũng chưa gặp qua người đâu." Tống vi vi nhữ mày không biết vì cái gì trước mặt cái này kỳ thị ở nhà đại tiểu thư nói chuyện mang theo một cổ toan ý cùng công kích tính. Thực xin lỗi, ngài vị nào? Ta xác thật trước kia không yêu đi tham gia xã giao trường hợp, chúng ta không quen biết cũng rất bình thường. Nhìn quét liếc mắt một cái tống vi vi một mạc trang điểm cùng nàng sạp, kỳ tân đồng hư lạnh một tiếng. Đúng vậy, chúng ta không quen biết cũng bình thường, rốt cuộc cố tổng nhưng cho tới bây giờ không ở công khai trường hợp mang ngài đi ra ngoài quá, nếu không phải hôm nay ngô thái Thái ở. Chúng ta thật đúng là thiếu chút nữa cho rằng ngài thật là cái bảy quán đâu. Tống vi vi, cái gì kêu thiếu chút nữa cho rằng, ta chính là cái bảy quán, ra tới thể nghiệm sinh hoạt làm sao vậy. Đối tống vi vi đúng lý hợp tình cùng không cần mặt mũi sợ ngây người kỷ tân đồng, ghen ghét nhìn thoáng qua tống vi vi, như thế nào nữ nhân này mệnh như thế nào liền tốt như vậy, dễ dàng như vậy là có thể gả vào cố ra. Nhớ trước đây chính mình cùng cố thời một đường cùng cái nhà trẻ, cùng cái tiểu học, cùng cái sơ chúng cao trung. cùng cái đại học, nhưng cố thời đối ai đều là không nóng không lạnh, duy nhất hai tiếng đối tượng chính là cái kia Dương Nguyên San. Nghĩ đến Dương Nguyên San, kỷ tân đồng nhìn nhìn đắc y rào rạt xuân phong đắc ý tống vi vi, cười lạnh một tiếng, này cố thái thái sợ là còn không biết Dương Nguyên San tồn tại đi. Lại nói tiếp, cố thái thái, ta cùng ngài trượng phu từ nhỏ liền một cái trường học, một đường cùng cái nhà trẻ, cùng cái tiểu học, cùng cái sơ trung cao trung, cùng cái đại học, ta cùng cố tổng cũng coi như được với là thanh mai trúc mã. Nhìn kỳ tân đồng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên trở nên ấm áp sắc mặt, tống vi vi sửng sốt không rõ như thế nào đối diện nữ nhân này đột nhiên liền thay đổi thái độ, đây là đang cười tàng đao. Cố tổng trước kia ở trường học thời điểm đó là một cái hô mưa gọi gió A, không chỉ có là niên cấp đệ nhất vẫn là học sinh hội chủ tịch, truy cố tổng người đó là một số không thắng số A, quả thực chính là chúng ta S đại cao lãnh chi hoa, nhưng học trưởng trừ bỏ đối dương học tỷ bên ngoài những người khác từ trước đến nay đều là không giả sắc thái. Nếu không phải dương học tỷ suất ngoại, cũng sẽ không. Ai nha, ta có phải hay không nói sai cái gì? kỷ Tân Đồng mở to chính mình đồ đỏ thấm son môi miệng, chính vẻ mặt kinh ngạc cùng hối hận nhìn Tống Vi Vi, phản phất chính mình vừa mới không cẩn thận nói sai rồi cái gì giống nhau. Tống Vi Vi đối trước mắt nữ nhân này vụng về kỹ thuật diễn rất là vô ngữ, cố ý liền cố ý bái, biểu tình còn như vậy chả mã, nàng cho rằng nàng đang diễn cho sao. Nữ nhân, thua cái gì đều không thể thua trận, Tống Vi Vi cười lạnh một tiếng. Tiêu ngạo nhìn về phía kỷ Tân Đồng. Không có việc gì, dù sao cuối cùng gả tiến cô gia chính là ta, một tháng mấy trăm vạn tiêu vặt, tùy tay một kiện áo lông vũ đều là nước pháp thiết kế sư định chế người là ta, đến nỗi cố thời đại học thời điểm sự, đến có 10 năm đi, phòng trường hắn đã sớm đã quên. Đối với cố thời cái kia họ Dương Bạch Nguyệt Quang tiểu học muội Tống Vi Vi đã sớm cảm kích, tự nhiên sẽ không cấp, Huống hồ nữ nhân này rõ ràng là ở trọc giận chính mình muốn nhìn chính mình chê cười. Nóc tử mới có thể biểu hiện ra để ý tới cấp người khác xem. Bất quá liền nàng gần nhất đối cố thời quan sát tới xem, cũng không giống có Bạch Nguyệt Quang bộ Giang A. Bất quá cố thời loại này ngày thường không hiện sơn không lậu thủy người, nói không chừng là chân ái tròn nên chôn sâu trong lòng. Tống Vi Vi đứng ở ven đường, dựa vào xe ba bánh thượng vốt cầm tự hỏi. Tống Vi Vi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chính tự hỏi cố thời Bạch Nguyệt Quang là chuyện như thế nào Tống Vi Vi? Đột nhiên nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm sợ tới mức nháy mắt chân mềm, xoay người thời điểm trực tiếp chân trái vướng ngã chân phải quăng ngã đi xuống. Thật là quá xui xẻo, nhắc tào tháo tào tháo liền đến, tống vi vi quỳ dạp trên mặt đất che lại chính mình vặn đến chân vẻ mà tảo não. Thấy tống vi vi té ngã, cố thời nóng nảy, vội vàng cấp tốc đi qua, đem chính mình trong tay nhiệt cà phê tùy tay đưa cho đứng ở lề đường thượng phát ngốc vương tiêu nhu, làm nàng cầm, sau đó ngồi xổm xuống muốn đem tống vi vi cấp nâng dậy tới. Chân làm sao vậy? Thấy tống vi vi quỳ dạp trên mặt đất che lại chính mình chân trái cổ chân không ra tiếng, cố thời nhăn chặt lông mày. Không đợi tống vi vi mở miệng nói chuyện, liền một bên giáo hấn nàng, một bên đem nàng đỡ đến ven đường ngồi, ở đại đường, cái thượng phát ngốc, đất bằng cũng có thể quăng ngã, thực sự có người, tống vi vi, tay như thế nào như vậy lãnh, Không biết mang bao tay sao? Tống vi vi ném cái đại mặt, chân xoay lại đứng dậy không nổi, chỉ có thể che lại có điểm hồng mặt ngồi dưới đất không nói lời nào, quá mất mặt. đặc biệt là ở kỷ tân đồng loại này rõ ràng cùng nàng không đối phó người trước mặt ném loại này mặt cố thời xem nàng không nói lời nào trong lòng hừ lạnh một tiếng nguyên lai like này tống vi vi cũng biết mất mặt ngượng ngùng còn tưởng rằng nàng đã xã chết thành thói quen đâu cà phê cho ta nghe thấy cố thời lạnh nhạt thanh âm bưng cà phê vẻ mặt xuất thần vương tiêu nhu lúc này mới phản ứng lại đây vội vàng đem vừa rồi cố thời đưa cho nàng cầm nhiệt cà phê trả lại cho cố thời cố thời tiếp nhận sau thuận tay liền đưa cho tống vi vi Tống Vi Vi ngồi dưới đất, ôm nhiệt cà phê, cảm giác độ ấm từ lòng bàn tay lan tràn tới rồi trên mặt, như thế nào cảm giác chính mình mặt càng đỏ hơn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe thấy Tống Vi Vi nghi hoặc đặt câu hỏi, cố thời nhìn mắt vẫn luôn dùng tay moi cà phê cái nắp thoạt nhìn có điểm đứng ngồi không yên Tống Vi Vi, ngự khí đông lạnh. Mới vừa mở họp xong trở về, xe ở phụ cận Thản neo, cho nên ta lại đây mua ly cà phê. Tống Vi Vi nghĩ đến phía sau chính là sở tạ bụt, trầm mặc gật gật đầu, không tiếp tục nói chuyện. Vương Tiêu Nhu hòa chu tiểu cầm liếc nhau, cảm giác đôi vợ chồng này cảm tình giống như cùng bọn họ người ngoài nghĩ đến không quá giống nhau. Đặc biệt là gần nhất cùng tống vi vi tiếp xúc đến càng nhiều Vương Tiêu Nhu, càng là tràn đầy cảm xúc. Từ lần trước lục ra Yến hội đến bây giờ lần này bên đường ngẫu nhiên gặp được, đều có thể nhìn ra tới hai người cảm tình gần nhất giống như hảo không ít. Vương Tiêu Nhu suy nghĩ xem ra về sau vẫn là phải đối tống vi vi thái độ càng tốt điểm. Vương Tiêu Nhu hòa chu tiểu cầm nhưng thật ra thông minh sẽ xem không khí. Bất quá Kỷ Tân Đồng liền không nhất định, ỉ vào chính mình một đường cùng cố thời một cái trường học học lên thăng lên đi thanh mai trúc mã cảm tình. Kỷ Tân Đồng trực tiếp cắm vào cố thời cùng tống vi vi trước mặt, vẻ mặt tự tin quen thuộc nhìn cố thời, trên mặt còn mang theo điểm e lệ. Cố học trưởng, ngài hảo, còn nhớ rõ ta sao? Ta là Kỷ Tân Đồng, nhà trẻ thời điểm, ngài còn kéo qua tay của ta làm thao đâu? Cố thời nhìn mắt trước mặt cái này ở bốn 5 độ thời tiết còn ăn mặc mát lạnh nữ nhân, vẻ mặt lạnh nhạt, ngượng ngùng. không quen biết thấy kỷ tân đồng nháy mắt như xương đánh cả tím giống nhau vẻ mặt mất mát tống vi vi nghĩ đến nàng phía trước diêu võ dương ai bộ dáng tức khác chơi tâm nổi lên cố thời vừa mới cái này tiểu tỉ tỉ còn nói nàng cùng ngươi đại học một cái trường học đâu cố thời trầm mặc một chút trong lòng có loại dự cảm bất hảo quả nhiên hắn lập tức liền nghe được tống vi vi tiếp theo câu nói nghe nói ngươi đọc đại học thời điểm còn có cái thực thích nữ hài đâu ta như thế nào không nghe ngươi nói quá ta không phải ta không có đừng nói bừa. cố thời lập tức vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía kỳ tân đồng biểu tình tràn ngập cảnh cáo vị này nữ sĩ không biết ngài từ nơi nào nghe tới lời đồn thỉnh không cần tùy tiện nơi nơi truyền bá phá hư gia đình người khác cảm tình kỳ tân đồng nhìn cố thời không nói tình cảm bộ dáng mãn nhãn dưng dưng lôi kéo chính mình khuê mật chu tiểu cầm hưu quạng rời đi tống vi vi thậm chí ở nàng đi ngang qua chính mình thời điểm nghe được hai tiếng nức nở nức nở thanh tống vi vi vô ngữ thật đúng là cùng cái diễn viên cần thiết như vậy chả mã như vậy pha lê tâm sao thấy kỷ tân đồng đi rồi cố thời tiếp tục nhìn về phía tại chỗ xem diễn vương tiêu nhu vương tiêu nhu hắn nhận thức tống vi vi khuê mật tuy rằng không biết tống vi vi rốt cuộc cái gì tuyển bằng hưu ánh mắt nhưng cố thời đối vương tiêu nhu thái độ rõ ràng muốn hảo quá đối kỷ tân đồng nô thái thái không có việc gì vẫn là đi về trước đi ta phu nhân chân xoay sợ là không rảnh bồi ngươi đi dạo phố vương tiêu nhu biết hắn đây là tại hạ lệnh đuổi khách vội vàng như gà con mổ thóc gật gật đầu lập tức xoay người liền đi rồi thấy chỉ còn lại có chính mình cùng tống vi vi hai người nhìn ngồi ở lề đường thượng cũng không nói lời nào không biết suy nghĩ cái gì tống vi vi cố thời thở dài người trước ngồi chờ một lát ta gọi điện thoại làm trần trợ lý phái cái xe lại đây tiếp chúng ta tống vi vi vừa nghe lập tức bỏ xuống chính mình trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng có chút nóng nảy, ta đây xe ba bánh làm sao bây giờ cố thời lúc này mới phát hiện tống vi vi kia chiếc quen thuộc tiểu phá xe ba bánh liền bãi ở ven đường trong xe còn rải rác phóng hai dương dáng sinh quả táo cố thời đầy mặt nghĩ hoặc có chút làm không rõ tống vi vi mạch não là chuyện như thế nào ngươi là tiền không đủ sao vẫn là thật sự nhiệt tái bày quán tống vi vi tỏ vẻ ta cũng không nghĩ bày quán à, nếu không phải cầu hệ thống nguy hiếp ta đã sớm quá thượng nằm yên quý phụ nhân sinh đợi chút ta gọi người tới đem ngươi xe ba bánh kéo đi thôi cố thời lời nói còn chưa nói xong tống vi vi nháy mắt tinh thần Lần trước cố thời gọi người đem chính mình xe ba bánh kéo đi rồi đã xảy ra cái gì, hắn cứ gọi người đem xe ba bánh bán được trạm thu hồi phế phẩm. Lần này nói cái gì cũng không thể làm cố thời đem chính mình xe ba bánh mang đi. Không được, ta mặc kệ ngươi muốn thế nào, dù sao ngươi hôm nay mơ tưởng ở trước mặt ta kéo đi ta xe. Vui đùa cái gì vậy trên xe này hai dương quả táo chính là chính mình dùng để bảo mệnh. Chân xoay quan trọng vẫn là mệnh tương đối quan trọng. Đương nhiên là mệnh tương đối quan trọng. Cố thời có chút trong lòng run sợ nhìn tống vi vi khập khiễng dây rủa đứng lên, muốn nào hướng xe ba bánh thân ảnh, vội vàng đỡ nàng, không đến mức đi, một chiếc xe ba bánh mà thôi, chân đều từ bỏ sao. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nếu là tưởng đem ta xe ba bánh kéo đi, trừ phi ta đã chết. Cố thời nhăn chặt lông mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, cùng tống vi vi trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, nhìn đến tống vi vi kiên định mà ánh mắt, cố thời nghĩ đến tống vi vi vận thương chân, rốt cuộc vẫn là nhịn không được thỏa hiệp. tiếp theo ở tống vi vi khiếp sợ trong ánh mắt cố thời trực tiếp vươn đôi tay đặt ở tống vi vi dưới nách bằng vào một m 85 thân cao cùng thường xuyên tập thể hình sức lực một phen liền đem một m sáu tống vi vi cấp cử lên sau đó xoay người đem tống vi vi phóng tới xe ba bánh thượng tống vi vi nhìn chính mình đột nhiên biến hóa vị trí cùng với bên người hai dương dáng sinh quả táo sắc mặt có chút mê mang vừa mới đã xảy ra cái gì đi thôi ta cưới mang ngươi đi còn không được sao ở đi rồi 100 m tả hữu khoảng cách sau bắt quái vương tiêu nhu thật sự là nhịn không được quyết định trộm quay đầu nhìn xem phía sau kia đối phu thê sau đó liền thấy được lệnh nàng đời này đều quên không được một màn rất nhiều năm sau liền tính đã bảy tám chục tuổi vương tiêu nhu hồi tưởng khởi kia một màn đều sẽ nhịn không được nói một tiếng ngọt tào chỉ thấy cố thời cùng tống vi vi không biết nói chút cái gì tống vi vi có chút kích động sau đó cố thời dừng một chút cư nhiên đem tống vi vi ôm lên trực tiếp phóng tới xe ba bánh thượng tiếp theo trọng điểm tới luôn luôn cao lãnh tự phụ cố thời Cư nhiên kỵ nổi lên xe ba bánh. Vương Tiêu Nhu ở nơi xa nhìn cố thời cưỡi xe ba bánh chở Tống Vi Vi bóng dáng, đột nhiên cảm thấy có điểm hâm mộ, trong giới đều nói cố thời cùng Tống Vi Vi đôi vợ chồng này không cảm tình, nhưng hiện tại tới xem giống như có điểm không giống nhau. Nói thật, Tống Vi Vi trước nay không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, nàng ở xe ba bánh ngồi, mà cố thời ở phía trước cưới xe ba bánh. Nhìn cố thời ăn mặc cắt may tinh xảo hậu đâu áo khoác kỵ xe ba bánh bộ dáng. Tống Vi Vi đột nhiên có chút nơm nớp lo sợ, cố thời, ngươi còn hảo đi. Tuy rằng có điểm xã chết, nhưng cũng may trên đường không có gì người, đã bãi lạn cố thời. Ngươi vì cái gì chính là không chịu từ bỏ này chiếc xe tiểu phá tam luôn đâu? Rốt cuộc có cái gì đặc thù ý nghĩa? Tống Vi Vi ôm chặt trên tay đã có điểm lạnh rất cà phê, cũng không có, chính là ta sạp thượng quả táo còn không có bán xong. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng bởi vì hai dương quả táo không thể không cùng dẫm tam luân cố thời trầm mặc sau một lúc lâu, bất đắc dĩ nói. Ngươi này rốt cuộc cái gì yêu thích, tính, này hai dương quả táo bán cho ta đi, Ngươi hai ngày này chân xoay, đừng nơi nơi chạy. Vốn dĩ cho rằng chính mình mấy ngày nay không thể lại bày quán tống vi vi đôi mắt lập tức sáng, năm khối một cái, thịnh huệ 500 nguyên, tiền mặt vẫn là chi ít bảo. Nhìn vừa mới còn huệ phải không phân chân Tống Vi Vi nháy mắt tinh thần gấp trăm lần vươn tay tìm chính mình đòi tiền bộ dáng, Cố Thời nội tâm mắt trợn trắng, đem chính mình tiền bao móc ra ra tới thuận tay chiều Tống Vi Vi trong lòng ngược một ném, "Chính ngươi lấy đi." Tống Vi Vi đem tiền bao mở ra, lập tức ngơ ngẩn, trong bóp tiền cư nhiên là lần trước chính mình cùng Cố Thời ở Dương Liếu hẻm tiệm trà sữa cùng trà sữa bóng dáng chiếu, ảnh chụp chính mình chỉ có cái bóng dáng, mà Cố Thời chính nghiêng đầu ôn nhu nhìn về phía nàng, nay ảnh chụp ai chụp. Chỗ nào tới? Quan trọng nhất chính là, cố thời đem bọn họ hai cái chụp ảnh trùng phong trong bóp tiền làm gì. Tống vi vi mê mang. Chương 33 mà tiền tiểu hơi. Mới tử cố thời trong bóp tiền đem tiền đem ra, tống vi vi liền thu được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được khen thưởng nhân ngư nước mắt. Tống vi vi kinh ngạc, đây là cái gì siêu tự nhiên vật phẩm, có gì dùng A. Tống vi vi một bụng dấu chấm hỏi, cố tình cố thời ở bên cạnh nàng còn không có biện pháp hỏi ra khẩu. Mà lúc này Cố thị tập đoàn công nhân giao lưu đàn. Đàn chủ Trần trợ lý mọi người, hôm nay là Cố thị tập đoàn đưa ra thị trường 20 lễ kỷ niệm, chờ hạ Cố tổng trở về thời điểm, chúng ta phải cho hắn cái kinh hỉ. Thỉnh sở hưu giám đốc cấp bậc trở lên công nhân 15 phút sau ở dưới lầu tập hợp, thu được xin trả lời. Tài vụ chỗ thẩm kế Vương Tĩnh, thu được. Thị trường bộ tiêu thụ Lý Minh, thu được. Nhân lực tài nguyên bộ thông báo tuyển dụng nô cương, thu được. 15 phút sau Nhìn cổng lớn tụ tập 70 nhiều vị đến từ các bộ môn lớn nhỏ lãnh đạo nhóm, trần trợ lý đứng ở office building hạ vừa lòng gật gật đầu. Ta đã cấp cố tổng đánh quá điện thoại, lại quá 10 phút, cố tổng đến công ty cửa, đại gia đợi chút nhìn đến cố tổng thời điểm liền cùng nhau kêu chúng ta công ty khẩu hiệu, theo gió vượt sóng, nên đón khiêu chiến, nỗ lực hăm hở tiến lên, cộng sang tốt đẹp. Sau đó lại chúc ta tư 20 đầy năm vui sướng, đại gia đã biết sao? Muốn trình tề là đã biết. Trần trợ lý nhìn ý chí chiến đấu sụp sôi công nhân nhóm, trong lòng nghĩ chờ cố tổng trở về nhìn đến này không được cảm động khóc. Này lập tức liền cuối năm, nói không chừng năm nay còn sẽ cho đại gia tập thể thêm phát cuối năm thường đâu. Đúng rồi, tiểu tống, tiểu ngô, các ngươi hai cái cầm cái này giải lụa rực rỡ pháo hoa, đợi chút nhìn đến tổng tài liền hướng tổng tài trên người phun, đã biết sao. Tiểu tống cùng tiểu ngô tiếp nhận trần trợ lý đưa qua pháo hoa ống, liếc nhau, trong mắt tràn ngập bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 10 phút sau. lấy trần trợ lý cầm đầu bảy mươi nhiều vị công nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn càng ngày càng gần cố thời biểu tình mê mang đó là cố tổng đi vừa vặn đứng chung một chỗ nhân lực tài nguyên bộ tổng giám cùng tài vụ bộ tổng giám lướt nhau đều từ đối phương nho nhỏ trong ánh mắt thấy được đại đại nghi hoặc hai người trong lòng tràn đầy không xác định xem trang điểm cùng bề ngoài hình như là cố tổng nhưng là cố tổng sẽ kỵ xe ba bánh sao không xác định lại xem một cái giống như đối phương càng ngày càng gần không xong giống như thật là cố tổng nhìn tổng tài cưới một cái màu đỏ xe ba bánh xe cách bọn họ càng ngày càng gần mà xe ba bánh mặt sau còn ngồi ăn mặc màu trắng áo lông vũ bọc đến giống cái bánh trưng giống nhau tổng tài phu nhân ở đây tất cả mọi người trầm mặc loại này ta hẳn là ở xe đế không nên ở chỗ này nhìn đến các ngươi có bao nhiêu ngọt ngào cảm giác là muốn quậy kiểu gì a tài vụ bộ hồng tổng dám nhìn nhìn sắc mặt đột biến trần trợ lý có chút xấu hổ mở miệng hỏi trần trợ này khẩu hiệu còn kêu không kêu Người đều tụ tập tề, têu cũng không phải không têu cũng không phải trần trợ lý cán răng. Têu! Không têu như thế nào cùng cố tổng giải thích, vì cái gì không thể hiểu được đem công nhân tụ tập đến dưới lầu. Vạn nhất bị tổng tài hiểu lầm thành chính mình cố ý kêu người tới xem hắn chê cười làm sao bây giờ. Ta cuối năm thưởng còn muốn hay không? ông tổng dám gật gật đầu, thanh âm giống như hắn dòng họ giống nhau hồn hậu to lớn văng dội đại gia an tĩnh, cùng ta cùng nhau têu, theo gió vượt sóng, nên đón khiêu chiến. Nỗ lực hăm hở tiến lên, cộng sang tốt đẹp. chúng ta tư đưa ra thị trường 20 đầy năm vui sướng. Những người khác vừa nghe lập tức liền đi theo hô lên, theo gió vượt sóng, nên đón khiêu chiến. Nỗ lực hăm hở tiến lên, cộng sang tốt đẹp. chúng ta tư đưa ra thị trường 20 đầy năm vui sướng. Vì thế ở cố thời còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, 70 nhiều danh công nhân vây quanh đi lên đem xe ba bánh vây quanh cái chật như nêm tối. Thậm chí còn có không biết từ chỗ nào chạy ra hai người hướng chính mình cùng tống vi vi trên người phun giải lùa rực rỡ cùng tháo hoa. Vốn dĩ cho rằng đi làm thời gian, công ty cửa không gì người, chuẩn bị đem tống vi vi bung sau liền tìm cái địa phương dừng xe cố thời ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, không có gì, còn không phải là bị bảy mươi nhiều công nhân thấy được chính mình kỵ xe ba bánh bộ dáng sao. Không mất mặt không mất mặt. Tống vi vi ngồi ở xe ba bánh mặt sau cũng là vẻ mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Nhìn cố thời làm bộ tiêu sái bóng dáng, tống vi vi không cấm vì hắn điểm cái xác Ngồi ở xe ba bánh thượng cố thời nghe công nhân nhóm đều nhịp khẩu hiệu, mặt vô biểu tình gỡ xuống rừng ở chính mình trên đầu giải lụa rực rỡ quay đầu nhìn về phía đứng ở ven đường trần trợ lý, cười nhạt nói, ngươi hàn bài. Lúc này trần trợ lý trong tay chính ôm một đại thuốc hồng nguyệt quý, đây là đưa cũng không phải, không tiễn cũng không phải, cố tổng, hoa, vận may vào đầu, vận may vào đầu. Thấy cố thời vẫn là mặt vô biểu tình nhìn chính mình dơ hoa trần trợ lý cảm giác được cực đại áp lực ngày mùa đông cả người mồ hôi như mưa hạ mồ hôi như hạt đậu một viên một viên đi xuống rớt thị trường bộ âu dương tổng giám thấy thế vội vàng đi lên hòa giải ha hả ha hả ha ha, tổng tài mọi người đều là tự phát đều là tự phát tưởng chúc công ty đưa ra thị trường 20 mươi đầy năm vui sướng cố thời hư lạnh một tiếng trong lòng tuy rằng xa chết như cũng làm bộ cao thâm khó đoán bộ dáng rời đi xe ba bánh ghế điều khiển sau đó mặt vô biểu tình tiếp nhận trần trợ lý trong tay hồng nguyệt quý Thuận tay nhét vào tống vi vi trong tay. Ngay sau đó xoay người đi đến xe ba bánh bên cạnh đem tống vi vi ôm xuống xe. Ở đám đông nhìn chăm chú hạ bị cố thời ôm xuống xe tống vi vi ôm mặt mèo sắc ứng đỏ. Có chút xấu hổ mà nhìn trước mặt này mấy chục xong gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt của mình. Giới cười rời đi đề tài. Này không phải lễ kỷ niệm sao. Cố thời mang ta đi thị trường cho đại gia mua điểm quả táo. Trần trợ lý nhớ do hỗ trợ phát một chút. Thấy tống vi vi thiện lương rời đi đề tài trần trợ lý nội tâm nháy mắt cảm động rối tinh rối mù tổng tài phu nhân ngài thật là người tốt ngài yên tâm cố tổng công đạo cho ngài mua trứng gà lớn nhỏ nhẫn kim cương chuyện này ta nhất định hảo hảo hoàn thành cho ngài mua cái lớn nhất tỷ lệ tốt nhất nhân lực tài nguyên bộ bành tổng giám không nhìn mắt hiện trường có chút đỉnh trệ không khí vội vàng mở miệng đánh giảng hòa đối quả táo tổng tài cùng tổng tài phu nhân thân thủ chọn lửa quả táo đại gia lại đây xếp hàng một người lấy một cái chúc đại gia bình bình an an khoái hoạt vui sướng, cắt tường như ý mỗi một ngày. Trần trợ lý nhẹ nhàng thở ra, không hổ là nhân lực tài nguyên bộ, chính là trường tụ thiện vũ, sẽ xem không khí. Ở phát quả táo khoảng cách, Trần trợ lý nhìn nhìn cố thời đỡ tổng tài phu nhân lên lầu bóng dáng, có chút khó hiểu, tổng tài hảo hảo đi ra ngoài mở cuộc họp, như thế nào cuối cùng biến thành kỵ xe ba bánh mang theo chân xoay tổng tài phu nhân đã trở lại. Tuy rằng nghe cố thời nói qua, hắn văn phòng mặt sau có một gian ngày thường dùng để nghỉ ngơi phòng ngủ. Nhưng này vẫn là tống vi vi lần đầu tiên đến nơi đây, tuy rằng cố thời thường xuyên tăng ca ở nơi này, nhưng thoạt nhìn cũng không giống cái da, ngược lại càng giống cái quét tước sạch sẽ khách sạn. Người chân không tính quá nghiêm trọng, nhớ rõ mỗi ngày phun dược, gần nhất mấy ngày không cần lại chạy loạn, đã biết sao. Tống vi vi ngồi ở giữa phòng ngủ trên giường lớn nhìn méo chính mình cổ chân cho chính mình phun vân nam bạch dược cố thời biểu tình có chút xấu hổ, chân đối nữ sinh tới nói giống nhau là chỉ có thân mật khác phái mới có thể chạm vào. Cố thời tuy rằng là nàng trên danh nghĩa lao công, nhưng hai người thực chất thượng cái gì đều không có phát sinh. Tống vi vi giật giật cổ chân, tưởng đem chân thu hồi tới. Cố thời nhìn nàng một cái, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, dược còn không có thượng xong ngươi chân không nghĩ muốn sao. Tống vi vi, thượng xong dược sau, cố thời thấy tống vi vi đánh vải cái áp nhìn thời gian mới không đến tám điểm. Ngươi trước ngủ một lát đi, đợi chút sáu giờ quá ta mang ngươi đi ăn cơm. Tống vi vi vây đôi mắt đều không mở ra được. Ngoan ngoan gật gật đầu, khắp nơi nhìn theo cố thời rời đi sau, Tống Vi Vi lập tức liền nằm tới rồi trên giường, ngã đầu liền ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã mau lạc sơn, Tống Vi Vi giật giật chính mình chân phát hiện khá hơn nhiều, ít nhất có thể bình thường đi rồi, tuy rằng đi đường thời điểm vẫn là có điểm đau. Ngừng đầu nhìn thời gian, Tống Vi Vi phát hiện đã mau 5 giờ rưỡi, cư nhiên ngủ hơn 2 giờ sau. Nàng vội vàng bò dậy mặc xong rồi quần áo, một bên xuyên còn một bên sướng những cô tiên bạ lấy là chủ đề khúc. Chuyên thuyết có cái ma tiên bảo, có cái nữ vương đến không được, mỗi cái ma tiên đến nàng chỉ đạo, đều hy vọng thế giới càng tốt đẹp. Nghe thấy tống vi vi không quá mỹ diệu tiếng ca từ phía sau cửa truyền đến khi, đang ở văn phòng cùng mấy cái tiểu lãnh đạo mở ra chu sẽ cố thời dừng một chút, sắc mặt mất tự nhiên nhìn nhìn chính mình phía sau phòng ngủ môn. Này gian phòng ngủ là sau lại thêm vào cách ra tới, ngay từ đầu cố thời cũng không có ở chính mình văn phòng tu sửa phòng ngủ tính toán, nghề hà sau lại bận quá, cả ngày tăng ca. mới cách ra tới cái này phòng ngủ, cho nên nó cách âm hiệu quả cũng không tốt, thanh âm đại điểm bên ngoài người liền đều có thể nghe được. Cố thời trước mặt mấy cái tiểu lãnh đạo nghe thấy Tống Vi Vi tiếng ca, mấy người liếc nhau, sôi nổi mắt xem mũi, lộ mũi khẩu, khẩu xem tâm, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, một bộ cái gì cũng không nghe được bộ dáng. ở Tống Vi Vi sướng đến những cô tiên bạ lợi lạ, chú ngữ một tiêu gọi, liền triển khai chính nghĩa một trận chiến, những cô tiên bạ lợi lạ chú ngữ một tiêu gọi, sẽ thực hiện đẹp nhất mộng tưởng. thời điểm cố thời rốt cuộc banh không được tưởng tiến phòng ngủ nhắc nhở một chút tống vi vi đúng lúc này chờ tiếng ca ngừng cố thời cũng yên tâm tống vi vi cuối cùng không làm yêu tới chúng ta tiếp tục mở họp tranh thủ 6 giờ trước kết thúc hội nghị sớm một chút tan thầm. thấy tổng tài phu nhân rốt cuộc đình chỉ sướng những cô tiên bạ lợi lạ cố thời trước mặt ngồi mấy cái tiểu lãnh đạo nháy mắt nhẹ nhàng thở ra vừa mới tổng tài ánh mắt cũng quá dò người đột nhiên trong phòng ngủ lại truyền đến tổng tài phu nhân trung khí mười phần thanh âm Ba lạp lạp năng lượng, sala sala, tiểu ma tiên toàn thân biến. Lạp lạp lạp, ta là ma tiên tiểu hơi. Phúc. Thị trường Bộ tiêu thụ chủ quản Lý Minh rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng, sau đó liền thấy được Cố Thời nghiêm túc biểu tình. Đột nhiên phát hiện ở đây tất cả mọi người nhìn chính mình Lý Minh. "Cố tổng, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa chê cười tổng tài phu nhân, ô ô ta còn thượng có 80 lắm mẫu, hạ có 3 tuổi tiểu nhi, còn có một cái hoài nhị thai tiểu thê, ngươi nhưng đừng sa thải ta a." Ta muốn ở cố thị làm đến lão. Ta không nghĩ mất đi công tác này a, cố tổng. Cố thị hít sâu một hơi, sợ phía sau trong phòng ngủ mặt tống vi vi lại phát ra cái gì kinh người chi ngữ. Vội vàng giải tán hội nghị, tính, thời điểm cũng không còn sớm. Các người đi về trước đi, dư lại chúng ta ngày mai buổi sáng tiếp tục. Hắn lời này vừa ra, ở đây người nháy mắt cảm thấy như chút được gánh nặng, vội vàng thu thập tư liệu chạy chối chết. bọn họ kỳ thật cũng không phải rất tưởng tiếp tục lưu lại nơi này nghe tổng tài phu nhân sướng những cô tiên bạ lợi lạ tuy rằng tổng tài phu nhân thật sự sướng thực buồn cười vài phút sau rốt cuộc ở trong phòng ngủ quá đầy trung nhị nghiện tống vi vi đẩy ra phòng ngủ lại môn nhìn chính cầm bút đối với màn hình máy tính phát ngốc cố thời tống vi vi có chút hiếm lạ cố thời ngươi cư nhiên còn sẽ sờ cá cố thời sắc mặt có điểm cứng đờ nhìn về phía tống vi vi chưa nói chính mình kỳ thật là ở dư vị nàng kia ngũ âm không được đầy đủ tiếng ca Tống Vi Vi coi chừng khi không nói chuyện, cũng không tức giận, vội vàng thấu đi lên, tưởng lôi đi Cố Thời. Thời gian không còn sớm, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, ta đều đói bụng. Cố Thời trầm mặc gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nhưng hơi mang trêu chọc, đi thôi, Ma tiên tiểu hơi. Tống Vi Vi kéo Cố Thời tay Vi Vi run rẩy. Ngươi đều nghe được. Chương 34 mua dù sao. Đây là ngươi nói nhân ngư nước mắt.